xin chào các bạn khán thính giả chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình là ngôn tình ngày hôm nay thu hoàng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình quân nhân hiện đại、uh, viết về một câu chuyện tình yêu、uh, bá đạo phúc hắc của một vị s ế p khó tính cao cao tại thượng với một、uh, cô gái nhân viên hết sức là hài hước và đáng yêu bộ truyện này được giới thiệu sơ qua bằng một dòng ngắn gọn như sau một vị s ế p khó tính cao cao tại thượng mặt không có nét cười chỉ vào đôi chân trắng n õ n của người nào đó nói mạng giày vào nghe vậy cô gái ném cái gối qua được tốt nhất anh nhốt em cả đời đi anh làm đi vị sếp vương một tay tiếp được mặt đen lại khóém i ệ n co q u á c bất lực c ú xuống mang giày vào cho cô một người đàn ông dù có nghiêm túc đến đâu thì cũng chưa chắc thoát qua được ải mỹ nhân các bạn là t í n giả thân mến bộ chuyện này thì không dài lắm nó chỉ có khoảng hơn năm mươi trương một chiếc Audi màu đen chạy về phía đại biện gia đình quân nhân người lính gác cổng vừa nhìn thấy biển số xe lập tức nghiêm trang đứng thẳng vào nhìn xe chậm rãi lái vào trong sân chạy dọc theo hai bên đường nhựa vòng sang bên đường bê tông cuối cùng hiến mất ở đầu đường chia xe vững vàng dừng ở chỗ trống bên cạnh buồn hoa lính tuần vụ xuống mở cửa xe đầu tiên thấy một người đàn ông với giày da sáng bóng rồi đến đôi chân thon dài thẳng tắp giấu dưới quân trang thường nói ngắm đàn ông trước tiên ngắm chân rồi ngược lên lướt qua sống lưng thẳng tắp cuối cùng nhìn cái mới giơ trên khuôn mặt nếu nói là người đàn ông này b ụ dạng ưa nhìn thì quả thực là không giả nhưng khuôn mặt ấy không thể so nổi với khí thế mê người tản mát từ cơ thể là một loại cảm giác không thể nói nên lời người đàn ông xoay người vào trong xe vươn tay cất phạm lạnh tay xuống tạ t a y nhìn chết sống nắm cửa xe không chịu đi xuống thân thể theo bản năng dựa về phía sau trong mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác và khẩn trương sợ hãi dính vào cửa xe như hận không thể lập tức biến mất trước mặt người đàn ông khi về nước cô đã chuẩn bị tốt cho cuộc gặp mặt này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy hôm qua cô mới về nước hôm nay liền vô tình gặp gỡ trên đời sao mà có loại trùng hợp như thế chứ mục lương hòa anh như thế này là đang hạn chế tự do của tôi một cách phi pháp đấy tôi sẽ kiện anh cô lấy can đảm chỉ vào trước mỗi người đàn ông không quên bám chặt xe tiếp tục nói anh là quân nhân là trụ cột của quốc gia tại sao có thể bị một thị dân nhỏ bé như tôi mà phạm pháp chứ những việc xảy ra ngày hôm nay tôi sẽ không s o đo tôi sẽ lập tức biến mất trước mặt anh có được không cô nở nụ cười lấy lòng nét mắt đẹp bởi vì cười mà cong lên giống như vành trăng khuyết trên bầu trời đêm người lính cần vụ phải nghe nhiều như vậy mặc dù cực kỳ tò mò về quan hệ giữa cô gái trong xe và xếp của bọn họ nhưng vẫn không dám quay đầu lại lòng hiếu kỳ giống như vuốt mèo không ngừng gãi gãi trong lòng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thẳng về phía trước lỗ tai lại nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của bọn họ thấy người đàn ông trước mặt mũi không hề lộ ra vẻ xúc động nào chậm rãi s á n tay áo cô đang chuẩn bị mở miệng mục lưu hòa lại nhanh chóng cúi xuống lôi cô ra khỏi xe đến không kịp phản kháng một tay anh nắm chặt hai tay cô một tay quảng bên hông cứng rắn lôi cả người cô đi về phía trước n g à y lúc sắp vào cửa chính cô ra sức sãy sụa trong lòng anh nhưng làm thế nào cũng không thoát được sức lực đàn ông đành chảy mồ hôi nhưng vẫn bị anh mang ở trong phòng cửa lớn đóng lại ngăn cách tầm nhìn bên ngoài cô lập tức xoay người lại chạy nhưng làm thế nào cũng không mở được khóa gấp đến ra đầu đổ mồ hôi đến mức ra tay cũng bị m à i mỏng đi mà cánh cửa vẫn không suy xuyển n h i trí dùng chân đã một lái lên cửa cô chẳng những không mở mà còn bị làm đau chân đành ẩn nhẫn xoay người trừng mắt nhìn vào áo khoác quân trang của người đang bỏ đi kia với thân hình thẳng tắp như cây tùng anh đưa tôi đến đây suốt c u ộ c là muốn làm cái gì mục lương hòa không đáp cởi hai nút áo sơ mi trên cổ rồi xuống s o f a thận u tay nâng b ì n h t r à lên rót hai ly nước trà một ly để tới đối diện, một ly bưng lên mặt đặt ở bên môi không khác anh hất cằm nghiêng mặt sau nhìn về phía cô đang đứng tựa cửa chính trên người mặc một chiếc áo len cánh rơi màu trắng phía dưới là quần jean màu xanh dương chân đi đôi giày cao gót màu đen mắt h ạ n h tròn vo vẻ mặt đề phòng nhìn anh chằm chằm bộ dáng kia giống như mấy năm trước nhắm mắt lại tưởng như chỉ mới ngày hôm qua trước khi tôi trở lại em nên suy nghĩ để cho tôi một câu trả lời thỏa đáng anh hớp một n g ụ m trà rồi trầm giọng nói nghe không ra vui giận tào nhã đặt lại cái ly trên khay trà sau đó đứng dậy đi lên lầu cô để phòng nhìn theo bóng dáng anh đến khi biến mất ở khúc quanh cầu thang mục lưng ơ hòa vào phòng ngủ sau đó tắm rửa qua loa chút đi cả người mồ hôi do tập luyện ở trường bắn lúc trở ra đã thay quân trang bằng bộ đồ mặc ở nhà màu trắng áo quốc tông sợi quần dây tóc đèn ướt nhẹp dán vào da đầu gò má có vài g i ỏ i nước giỏ xuống cổ theo lồng ngược chảy xuống anh dùng khăn lông vuốt vuốt rồi xỏ xét đi xuống lầu tất cả chỉ trong có năm phút năm phút đồng hồ đủ để một người tìm được câu trả lời trọn vẹn năm phút cũng đủ để một người biến mất xuống lầu thấy trong phòng im ắng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên vách tường cô gái vốn thấp thỏm đứng ở cửa đã không thấy đâu anh dạo một vòng trong phòng nhìn thấy cửa sổ cạnh cầu mở toang bên ngoài cửa sổ là một vườn h o a với một mảng lộn xộn mỗi người là một hạt bụi trên thế gian đồng thời cũng là một hạt bụi độc nhất vô nhị bởi nào có ai sẽ giống nhau hoàn toàn cho dù ngoại hình giống nhau như đúc nhưng tính cách nhất định sẽ có sự khác biệt đã từng có người nói với cô như vậy tạ t h a ninh h n mới một đêm không gặp làm sao cậu có thể biến mình thành vụ dạng này hả từ khoảng cách một mét chuyển đến giọng nữ vô cùng có sức oanh tạc phá vỡ suy nghĩ của cô cô nhếch khóe miệng cố gắng đưa ra cho cô bạn một nụ cười vừa hé miệng liền chạm đến chỗ bị thương đang đau, đau rát trên mặt Sau hôm qua lúc trèo cao qua cửa sổ không biết tình hình bên dưới bị t r ả cây kéo hỏng áo len đã đành lại còn bị c a o rách một vệt trên mặt mặc dù qua một đêm vết máu đã khô nhưng bởi vết rách dài nên vẫn thấy ghê ghê theo bản năng không khỏi sờ sờ vết thương cũng không phải là hủy khuôn mặt có gì mà ngạc nhiên đâu hạ g i à m mẫn hận không thể bổ đờ cô nàn g để xem bên trong suốt hủ chứa cái gì sao có thể ngốc n vết đến như thế chỉ tiếp x è n sắt không thành thép kéo cái ghế đối diện không hề tao nhã chút nào ngồi xuống bắt đầu chất vấn ngày hôm qua người đàn ông đưa cậu đi là ai vậy sao mình chưa gặp bao giờ có điều trông có vẻ nghiêm chỉnh đấy nhìn con người thì biết bên dưới quần áo rất chất chỉ tiếc vẻ mặt quá mức lạnh lùng nghiêm túc không dễ dàng thân cận cô và hạ gia mẫn là bạn thân dường như mọi bí mật đều cùng nhau chia sẻ chỉ có chuyện với mục lương hoài là cô ấy không biết cô ấy quế ly cà phê trầm ngâm mở miệng một người bạn Thật. cô cũng không trả lời vấn đề của bạn tầm mắt chợt lướt qua một người đàn ông mới để cửa bước vào phòng nháy mắt cô như người mất hồn không cẩn thận làm đổ cái ly trước mặt chất lỏng màu xám sẫm chảy đầy bàn theo mép bàn nhỏ xuống cô liền hoảng hốt chạy vào to i l e t gột vết bẩn vớt nước phả vào mặt để cho cái lạnh của nước làm dịu đi đầu óc tìm lại chút lý trí đi hoang ngẩng đầu nhìn cô gái trong gương trong gương là một cung cái có đôi môi b ị cám sát bật m ó n g tầm mắt càng ngày càng rõ ràng thời gian quả nhiên hiệu nghiệm bụi thời gian đã t r ô n vùi những gì nên quên không còn chút dấu vết nào dùng khăn giấy thấm nước lau đi vết cà phê cho đến khi chỉ còn vệt mờ vén lợi sợi tóc tán loạn trên c h á n soi gương nháy nháy mắt người ở bên trong cũng hướng cô nháy nháy mắt sau đó lau khô đi ra ngoài Gò giày cao 8cm, gõ i à y cao tám cm gõ cột cột xuống nền nhà cẩm t h ạ c h cũng không chọn đi ra đường lớn mà đi hướng ngược lại cho đến khi trời chạng vạng tối mới gọi cho hạng gia mẫn báo cô có việc bận phải đi trước tránh bị cô nàng hỏi han lung tung cô c ú c điện thoại rồi cười lần nữa làm động tới vết thương trên mặt bưng mặt đi về phía trước trong lòng đem tên mục lương hòa mắng mấy lần tự hỏi quan hệ của bọn họ lúc đó là không thể phủ nhận trong nháy mắt cô lại hơi t r ụ t dạ thậm chí không dám nhìn cả vào chính mình cứ đi như vậy thỉnh thoảng có taxi mời đi nhưng c ô chỉ lắc đầu lại tiếp tục đi bộ cách ba năm thành phố C không thay đổi nhiều lắm trừ cô đi t h ử cũ phía m ắ t được cải tạo những nơi khác hầu như vẫn giữ nguyên dáng vẻ cô tìm được tiệm hoành thánh của ông chủ xưa ngày trước thường ăn mua một phần và thêm vào gia vị rất nhanh đã xử lý sạch tô hoành thánh thơm ngon vị thịt tươi mới ăn xong chuyển cho mỗi đồ đầy mồ hôi cô còn mua thêm một bọc bánh mật về nhà ăn khuya nơi cô ở trước kia là khu trung cư cho thuê chị ăn rất tốt từ trong thang máy đi r a m i ệ n g ngâm nga hát tay lục tối tìm chìa khóa mở cửa rồi bật đèn đèn nhấp nháy mấy lần mới sáng cô khom lưng đổi giày đi về phía trước hai bước hồ hấp chật hơi chậm lại kinh ngạc nhìn bóng người đang đứng phía trước bức tranh tường trong nháy mắt tạ thanh nghĩ ngỡ là mình đang mơ dùng sức nhắm mắt sau đó mở ra người đàn ông đứng trước bức tranh từ từ quay lại như pha quay chậm trong điện ảnh lộ do gò má quen thuộc cô nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng nổi về phía sau một bước hòng mong thoát khỏi khí thế đe dọa của người đàn ông này lý do em vẫn chưa nói cho tôi một lý do m ộ t lương hòa để tay trong túi quần khuôn mặt tuấn lãng sinh động như vẽ n lạnh lẽo cứng rắn mắt đen không có nhiều cảm xúc cô chợt nghĩ đến hình ảnh chiếc audi màu đen dưới lầu khó trách thế quen h ư vậy thì ra là xe của anh cô không để ý câu hỏi của anh lấy hết dũng khí quật cường ngẩm đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh mục lương hòa anh tự tiện xông vào nhà dân cứ coi như anh là quân nhân thì cũng phải có pháp luật quản lý chứ mì mắt lục lương hòa giật giật rút một tay r a g á t lên s o f a thân thể vẫn cao lớn như thế ngón tay t h â n d h ẳ được trên xế s o f a khản giọng nói tự tiện xông vào nhà dân có cần tôi nhắc về quan hệ của chúng ta không bà mục trong đ ò n đời đông đó cô huỳnh như thấy được một góc nào đó trong lòng mình sụp đổ tan tành theo bản năng lui về phía sau cho đến khi lưng dựa vào sát tường không còn chỗ l ù i nữa nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên người cô như một loại gông xiềng không tháo được ánh mắt nóng r ự c như muốn đem cô làm t a n chảy thành nước hô hấp trở nên gấp rút bữa ăn khuya cầm trên tay đã sớm rồi trên đất cô khom lưng đã cứng ngắc nhặt lên phần thức ăn tay run rẩy chỉ ra cửa mục l ư g hòa tôi không hiểu anh đang nói cái gì làm phiền anh đi ra ngoài nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy vì để cho anh c à n tin là mình nói thật cô lấy di động từ trong tối ra tay run run bấm số mục lương hòa giải bước đến giật l ấ điện thoại trong tay cô từ trên cao nhìn xuống cô trong mắt phản chiếu vẻ mặt vô cùng hoảng sợ cô lui về phía sau một bước chống đỡ ở mép bàn b bà ả v a i bị anh nắm chặt rất đau tạ thanh ninh kẻ lừa gạt này mục lương hòa từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ hận không thể bóp chết người đàn bà đang giả vờ ngây ngốc này đ ầ ngón tay lướt qua khóe mắt cô thấy hơi ươn ướt, ướt sau đó chạm vào p h í a môi đỏ thẫm đến cái c h ẳ m hơi nhọn đã quen thấy dám vẻ đánh đá quyết liệt của cô giờ lại thấy yên tĩnh như thỏ nhỏ anh có chút không thích ứng đ ầ ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt mình tạ thanh ninh vị trí b à mục em đã bỏ bê ba năm qua giờ biết phải làm thế nào rồi chứ b à mục mề chữ này như một cây kim không ngừng đâm vào dây thần kinh của cô làm nỗi đau lại nhói lên dùng sức dãy sụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh điên cuồng để anh ra xa giữ khoảng cách qua cái bàn ăn kiểu châu âu anh mắt lục mục lương hòa sáng quắc nhìn vào mái tóc vì dãy sụa mà có phần lối d i của cô chậm rãi móc từ trong túi quần ra một thứ ném lên bàn trông thấy vỉa giấy màu đỏ đó cô liền vồ lấy ngay lấy lập tức xé bỏ xé đi ở đây vẫn còn giọng nói của anh đanh lại nghe không được là giận dữ màu đen giữa mi tâm cũng từ từ giãn ra mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm như có thể xuyên qua thân thể cô vậy động tác của cô dừng lại chỉ là lừa mình dối người cô gái cười ngọt ngào trong tờ hôn thú kia thật sự là mình bên cạnh là người đàn ông cũng nở với nụ cười như hoa hai mái đầu thân mật k ề sát nhau cô nhắm mắt lại mặc dù không muốn hiện sự thật này cô không muốn tiếp nhận sự thực này nhưng sự thật vẫn là sự thật khách lại giấy hôn thú cô thật sự đã kết hôn nói đúng hơn là ba năm trước cô đã kết hôn với kẻ mặt lạnh như tiền này cô đã từng mơ mộng về nửa kia của mình có thể không đẹp trai nhưng phải hài hước biết dỗ dành a i có thể kiếm ít tiền một chút nhưng phải dành thời gian quan tâm đến cô nhiều một chút yêu cầu của cô chỉ có thế thôi nhưng người đàn ông này không hề có một điểm nào phù hợp mà cô lại cứ thế gả cho hắn bây giờ nghĩ lại thì ra cô cùng ông x ế p lớn này cũng ưa chào lưu t ì h một đêm cưới chui mới ba tháng đã lĩnh giấy kết hôn mục lương hòa kinh ngạc thấy bộ dạng khuất phục ngồi im lìm trên ghế của cô anh cũng lại ngồi đối diện nhất thời cả hai cùng im lặng nếu không phải lính tuần vụ đột nhiên gọi một tiếng thủ trưởng và vỡ không khí cô còn đang chìm nắm trong suy nghĩ của chính mình giống như con mèo bị kinh sợ cô lập tức vọt dậy khỏi s o f a khẩn c h ư a nhìn lính tuần vụ mục lương hòa đứng dậy đi tới không thể dặn dò những gì người lính gật đầu với anh rồi đóng cửa ra ngoài khuya lắm rồi anh nên đi đi cô đứng bên mặc áo khoác nhắc nhở đã đến lúc đối mặt thực tế nhưng cô còn phải có thời gian tiếp nhận bỏ đi đã ba năm cô không còn hiểu được người đàn ông trước mắt mình tính tình so với trước hình như càng thêm t h â m t r ầ m khó hiểu c ả n g người tàn ra một loại cảm giác như vực sâu không thấy đáy em đi cùng tôi cô không thể tin được những gì mình vừa nghe lại thấy anh lặp lại một lần nữa với thanh âm to hơn lần trước thậm chí nghe ra có chút tức giận trong câu nói tạ thanh ninh nếu đã trở về thì nên chịu trách nhiệm với việc mình đã làm đi ba năm trước em đã không còn là đứa trẻ ba năm sau càng đừng nên giở tiếng trẻ con ra nữa cô cũng không biết mình bị anh kéo xuống lầu như thế nào ở trong thang máy chỉ biết cắn chặt lấy vai anh như kẻ mất trí đôi mắt v h ả n đỏ phản chiếu trong kính thang máy thân thể anh bị siết chặt không thể động đậy đến thở cũng thấy khó khăn xe lần nữa lái vào đại viện qua cửa xe cô đã thấy cảnh vệ đứng nghiêm trào xe chậm rãi đứng vào trong sân cuối cùng d ừ n g tại bên cạnh bồn hoa cảnh này được lặp lại chỉ khác lần trước là ban ngày giờ là buổi tối bên cạnh cô giờ còn có thêm một vali đồ lính cần vụ mang hành lý đi ở phía trước mục lương hòa đi lên bậc thang rồi quay lại nhìn cô cô vẫn đứng nguyên tại chỗ phía sau là chiếc Audi, kinh ngạc b ư ớ c nhìn căn nhà này. đối với cô mà nói, nơi này hoàn toàn xa lạ. nơi anh ở trước kia cũng không phải là chỗ này. mục lương hòa không bước tiếp mà đợi cô đi tới. sau đó hai người một trước một sau vào nhà. tuy đã đến đây lần thứ hai nhưng tạ thanh ninh vẫn thấy nơi này quá xa lạ. nhìn người lính cần vụ từ trên lầu đi xuống mà cô đã từng gặp. cô thở dài đến chốt sofa. nhìn chằm chằm anh đang cởi áo khoác quân phục phát trên ghế n g ồ i s a u năm cánh lóng l a n h ánh sáng dưới ánh đèn bên trong vẫn là sơ mi xanh lục quen thuộc anh không nới cổ áo mà chỉ tháo mang xét tay đi ra cửa thay dép rồi lại trở về ngồi đối diện cô mục lương hòa rót hai ly trà một ly đẩy về phía đối diện đem ly còn lại nhấp trên môi tầm mắt như có như không nhìn cô ở đối diện hình như đã lâu lắm anh không được nhìn cô kỹ như vậy tôi sẽ ngủ ở đâu cô đang tính toán buổi tối sẽ ngủ ở đâu ông mục rất khỏe mạnh tạm thời không định chia phòng ngủ anh biết rõ là gì anh thoáng nâng cao giọng nói trên mặt rõ ràng không có chút nét cười nhưng lại toát ra vẻ tà mị cô mở to hai mắt muốn nhìn rõ mặt anh vừa h a i m ắ t gặp ánh mắt không có nhiệt độ từ đối diện cô luôn cho rằng anh có dung mạo đẹp đẽ ưa nhìn nếu không ban đầu cũng không vì thế mà mới chỉ yêu đương ba tháng đã cưới mục lương hòa uống xong trà đứng dậy liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng lên lầu cô nhìn theo anh đến mức chỉ mong tạo ra một cái lỗ trên người không thể không thừa nhận sau ba năm anh thay đổi không ít dọc theo hành lang trải thảm màu xám cho đến cửa phòng mở rộng bên tay trái bên trong ánh đèn tràn ra cô đang đứng tần ngần ở cửa không biết có nên đi vào không thì giọng nam lạnh lùng vang lên hành lý đã đặt trong góc phòng đập vào mắt là chiếc giường lớn xếp đặt gọn gàng cũng giống như tính cách của anh trước kia cô thường anh là sếp g i ờ gặp lại cô đều gọi luôn cả họ tên anh đùa của em trước tiên cứ để kia mà tôi sẽ cho người đến ba trăm điểm tới tối nay tặng thế này đã m ộ c lương hòa dọn ra một hộp tủ cho cô cô miễn cưỡng lấy đồ trong vali tùy tiện tròn vài bộ quần áo x ế p vào trong tủ bên cạnh chính là quần áo của anh quân cha mang theo một hàng đồ thường treo một hàng sau đó mặc tầm mắt vô tình nhìn vào chỗ đồ lót đàn ông là màu đen cô mất tự nhiên quay mặt đi thật may là anh không phát hiện mục lương hòa đi ra ban công hút thuốc trong quân đội đàn ông cơ bản không hút thuốc anh cũng không ngoại lệ nhưng đôi khi vẫn hút một chút đầu mổ thuốc lập l è trên đầu ngón tay nét mặt bị bóng tối che khuất phun ra từng vòng khói thuốc phiêu tán ra xung quanh rồi không thấy đâu nữa thân hình cao lớn dựa vào lan can trên đầu t r ờ đầy sao đêm đêm nay ánh sao rất đẹp t ạ t h a ninh h n từ phòng tắm bước ra gương mặt bởi vì nước nóng mà đỏ bừng mắt cũng trở nên sáng hơn mái tóc buông xõa xuống vai cô chọn mặc một bộ áo ngủ bảo thủ nhất đứng trước giường ngẩn n g ư ờ i nhìn trước giường lớn mục lương hòa r ụ đ i ế thuốc đi vào nhìn cô một cái rồi không nói gì mà đi luôn vào phòng tắm khi anh xoay người sau cô lập tức x ò rét chạy xuống lầu trần minh đã lái xe cho thủ trưởng hai năm nay rồi mà đây là lần đầu tiên trông thấy vợ thủ trưởng không như trong tưởng tượng vợ thủ trưởng trẻ tuổi xinh đẹp có sức sống và chỉ là vì sao trước đó không hề nghe một chút lời đồn nào có người còn bảo thủ trưởng là gốc cây vạn tuế không nở hoa quả thật lời đồn đ ã không đáng tin suốt kinh nghiệm từ lần trước áng trường hai phút sau mục lương hòa đã vội vã ra khỏi phòng tắm trong phòng ngủ không một bóng người chạy xuống lầu nhẹ nhàng bước trên thảm không phát ra tiếng động đói bụng tạ thanh ninh từ trong tủ lạnh t h ò đầu ra tức giận mở miệng tôi chỉ muốn xem có thốt chuột trong này không thôi cửa tủ lạnh bị cô đóng sầm lại hở m ũ i một tiếng khi đi qua cô ý đụng vào b ả vai anh tắt đèn trên giường rộng lớn hai người nằm đ ắ p chung chăn cô nằm ở mép giường cô cách xa hết sức nhưng trong chăn tất cả đều tràn ngập hơi thở của anh thớ mùi vị không thể gọi tên nhưng thật dễ chịu mùi vị ngập tràn trong mũi xâm nhập thần kinh làm cô bỗng có ý nghĩ hoảng hốt m ù n đá chăn ra quay người lại nhờ ánh đèn mờ nhạt hắt vào cửa sổ cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh đang định trêu chọc một chút thì bất ngờ anh quay lại trong bóng đêm ánh mắt hai người gặp nhau cô nghe trong không khí như có tia x é t sẻt qua chiếc chăn trượt xuống m n g lưng ơ hòa nhìn chằm chằm vào khoảng không tay dài vươn ra đem chăn lại kéo lên chỉ nghe tiếng kêu khẽ của cô luống cuống tay chân t ố n chặt chăn tạ thanh ninh dùng hết sức cũng chỉ t ố n được lấy một tay anh đêm thì lạnh mà lại không thể đắp chăn dù khó chịu nhưng mùi hương vẫn ấm áp đó không tản đi ngủ đi nếu tôi muốn làm gì liệu anh có ngăn được không một đêm này tạ thanh ninh ngủ không yên giấc ban đêm tỉnh mấy lần lại thiếp đi đến khi mở mắt lần nữa thì trời đã sáng tỏ kéo một bên rèm cửa sổ để ánh mặt trời xuyên qua cửa kính vào phòng hôm nay là một ngày đẹp trời theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh r ồ i đã trống không nhưng trên gối vẫn còn lõm xuống một chút cô không khỏi hoài nghi hôm qua có phải anh đã ngủ cạnh cô hay không ném chăn xuống giường cô đi đến mở ngăn tủ ra bên trong một hàng quân trang ngăn nắp áo sơ mi đã được ủi mới tinh treo lên còn có quần lính tưởng tượng đến lúc anh mặc vào trên thân thể cao to nhưng thẳng tắp bộ ngực treo đầy huy chương d ạ n g d ỡ phát sáng còn người đèn nhánh trên khuôn mặt không tùy tiện nói cười màu da so với đồng cổ thì lợt hơn một chút nhưng hoàn toàn không làm mất đi phong cách quân nhân cương nghị cô không biết mình đã nhìn mấy bộ quân trang đến mất hồn Nếu không có âm thanh vọng đến từ phía cầu thang thì cô còn chưa tỉnh táo lại vơ vội một bộ quần áo vào phòng tắm thay đổi cô nhanh chóng làm vệ sinh rồi chạy xuống lầu tìm một vòng dưới lầu cũng không thấy bóng anh cả người lính cần vụ hôm qua cũng không thấy ngược lại trên bàn ăn lại để sẵn sàng bữa sáng hấp dẫn nhìn là muốn ăn liền với lại tối qua chỉ ăn có một chén hoành thánh bữa khuya mua về cũng chưa ăn được bụng đã sớm réo ẩ m ẩ m trong phòng cũng không có người n ú t ực một cái cô kéo ngay ghế ngồi xuống cầm một cái bánh bao nhân thịt cua cho vào miệng thở nước ngon ngọt tràn ra trong miệng cô v u i thích n h e mắt lại giống như đứa trẻ lại cho thêm miếng nữa vào miệng cô chủ cô đã dậy rồi lúc đi ông chủ có dặn không được kêu cô dậy để cho cô ngủ thêm để tôi lấy cháo cho cô bàn tay đang cầm bánh bao khựng lại cái bánh tuột khỏi tay rơi xuống lan đến chân bàn tiếng nói của người phụ nữ trung niên kia vẫn văng vẳng bên tai hai chữ cô chủ giống như một tiếng b ó n g nổ làm cô tan sương nát thịt cô rũ mắt xuống lặng lẽ nhặt lại cái bánh b a o trên đất ném vào thùng rác đột nhiên cô không còn muốn ăn uống gì nữa người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn bưng bát cháo từ phòng bếp ra đặt trước mặt cô còn thêm mấy món ăn kèm cô nói lời cảm ơn rồi cầm cái muỗng ăn vài miếng cảm nhận vị ngọt của thứ cháo đặc vừa qua đầu lưỡi nhưng trong lòng lại có suy nghĩ thế là cô bỏ muỗng xuống hỏi khi nào thì anh ta trở về chị ngô vừa lao bàn vừa đáp ông chủ nó đi họp buổi tối mới về sẵn cô không cần chờ nàng gật đầu cười với chị ngô một tiếng ăn thêm vài miếng cô hạ muỗng đi lên lầu hôm qua trước cô kêu ông đi ngủ đã định sáng nay sẽ phải nói chuyện với anh s ử a bọn họ về mặt pháp luật tuy là vợ chồng nhưng về tình cảm, e chỉ là hiểu nhau nhiều hơn người s a i lạ một chút mà thôi. mấy năm trước cũng chỉ trải qua ba tháng yêu đương. đến bây giờ trong trí nhớ cũng chỉ còn thấy mơ hồ. thậm chí cô còn không nhớ rõ được dáng vẻ khẽ của bọn họ. hay vốn dĩ ba tháng kia chẳng qua cũng chỉ là trò chơi mà người chơi chủ yếu là cô, mà anh cũng chẳng cự tuyệt tham gia. cô kéo cửa kính đi ra ban công. ở đó đặt một chiếc ghế mây, còn có cả khay trà bằng thủy tinh và bài cuốn sách. cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh thường ngồi chỗ này đọc sách tắm nắng trong ánh ban mai hoặc chiều tà cô ngồi trên ghế mây nhìn xuống vườn hoa bên dưới ánh nắng yếu ớt chiếu vào lan can sơn đen tạo thành những bóng loang lổ trên đất cô đưa tay ra đón được ánh nắng đẹp đó ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở ngón tay chiếu xuống mặt đất trên tường cũng phản chiếu bóng ngón tay cô tò mò đổi tư thế ngón tay cái cái bóng cũng không h ư ở n g thay đổi theo sau một lúc thấy trò chơi không còn thú vị cô bất giác thở dài tạ thanh ninh của hiện tại đã không còn giống với trước kia cô không thể không thừa nhận điểm này nên khi anh nói cô phải biết chịu trách nhiệm trong lòng cô như có ma xui quỷ khiến trở nên hồi hộp lo lắng nếu là trước kia khẳng định cô đã cuốn hành lý bỏ chạy mất xạ một cách bốc đồng rồi cô không khỏi tò mò muốn tìm hiểu xem mấy năm nay có phải cứ nghĩ đến cô thì anh sẽ hận đến cắn răng n h i ế n lợi hay không cô bỗng nhiên chạy trốn không một dấu vết sau khi kết hôn hai tuần quả thật là hành động rất mốc đồng nhưng lúc đó cô thực tình phải c ả m ơn anh mải mê hồi tưởng cô không nghe thấy tiếng mở cửa chị ngô đứng ngoài cửa gọi mấy lần mà không thấy bên trong có phản ứng liền nhẹ nhàng đi tới vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình suýt chút thì ngã khỏi ghế lão thủ trưởng tới đ a n g ở dưới lầu người xui xẻo thì khi uống nước cũng bị nhét kẽ răng chứ đừng nói là ăn cháo cô đi theo chị ngô tới bên cạnh cửa thấp thỏm hỏi. Lão thủ trưởng thường xuyên đến nơi này à. cũng không thường xuyên. hôm nay đúng gì có việc đi ngang. nên tự thể vào thăm. nghe vậy cô đại khái đã nắm được tình hình. nói được rồi vươn người ra ngó một chút. rõ ràng là họ đã nghe phong phanh chuyện gì. nên mới tới để thăm dò. mà cô thì không thể trốn không gặp. ây、hey, kế mũ bà mục này đội trên đầu quả như là mang áp lực khó chịu. đi theo chị ngô xuống dưới lầu lia ê mắt ra b ở c cửa l i ề nhìn n thấy một bóng dáng thẳng tắp đang đứng trước h ổ cá trên người mặc quân trang tóc đã lấm tấm ra bạc thân hình cao lớn chỉ có điều khi nhìn bóng lưng cũng cho người khác cảm giác tấm lưng đó đã gánh vác nhiều tang thương khi ông xoay mặt lại hiện rõ khí thế không giận mà uy tự nhiên tản mắt ra năm tháng đã lơ lại trên đó những dấu vết không phai mờ đôi mắt thâm trầm nhìn cô tựa như đánh giá lại như cười cô không tự nhiên quay mặt ngón tay bất giác đưa lên vuốt tóc vô cùng khẩn trương trong lòng thầm đem mục lương hòa ra mắng một trăm l ầ n nếu mà n h ầ m lầm cũng có thể giết người thì mục lương hòa đã bị côn hiệu cho thương tích đầy mình rồi nếu không phải là anh cố ý bắt cô quay về thì cũng sẽ không xảy ra tình cảnh như hôm nay tạ thanh ninh từ nhỏ đã là một đứa bé thông minh rất biết thức thời Ở trước mặt mục lương hòa thì nào dám làm loạn cằm c à n trước mặt với cha chồng này đương nhiên không dám cô thận trọng hít thở chờ đợi cha chồng mở lời mục hồng quân bước một bước về phía trước bước cũng không lớn vẫn giữ một chút khoảng cách với cô gái đang cúi đầu trước mặt cô gái trước mặt này còn không phải là cái con bé đã kết hôn cùng con trai ông ba năm trước sao nói đúng hơn là nàng dâu vừa lấy giấy kết hôn liền bỏ đi ba năm trời lương hòa đâu rồi nó không ở nhà sao ông cất tiếng, thanh âm hùng hậu. vâng, anh ấy đi họp trong quân, buổi tối mới về ạ. cô cẩn thận trả lời, đúng lúc chị ngô bưng ra một bình trà phổ nhĩ, hương thơm tỏa tứ phía, cô nhân cơ hội mời ông, rồi bước lại sofa ngồi xuống. mục đại thủ trưởng luôn luôn đem cho cô cảm giác áp lực, mặc dù ông không có thể hiện vẻ hài lòng nào, chắc cô tự mình t r ộ t dạ thôi. tạ thanh ninh đúng không? t ạ đã nghe lương hòa nhắc về con. Lời nói của m ộ t đại thủ trưởng như một viên đá ném vào trong nước làm dâng lên n g ợ n s ó n g l a n tăn làm cô không thể nào giữ được bình tĩnh để phân tán sự chú ý của chính mình cô bèn bưng chén trà màu trắng sớ lên nhấp môi hương trà thơm l đ n xông vào mũi thật ra cô cũng không thích uống trà càng không biết thưởng thức trà so với thứ trà nổi tiếng màu sắc thanh đạm trong ngần này cô lại ưa thích những thứ nước trái cây ngọt lịp mà nhiều màu sắc hơn mục hồng quân không khó để có thể nhìn ra tạ thanh n i n h đang khẩn trương thấp thỏm tay đặt trên đầu gối nắm nhẹ thành quyền ông bật cười tiếng cười trầm thấp lồng ngực phập phồng giữa quần áo có vẻ không hợp với hình tượng nghiêm túc thường thấy ông cúi đầu xem đồng hồ đeo tay nói con đang tò mò không biết lương hòa đã nói với ta về con thế nào đúng không đợi nó về con có thể hỏi nó cũng không còn sớm ta phải đi đây Mục hồng quân nói xong liền đứng dậy cũng nhanh chóng như khi ông đến tạ thanh ninh nghĩ nghĩ rồi cũng mở miệng mời ông ở lại dùng cơm trưa nhưng ông bảo còn bận họp cô cũng không biết phải nói gì thêm đành tiện ông ra cửa nhìn lính cần vụ mở cửa xe cho ông cho đến khi chiếc xe chậm rãi đi ra khỏi đại việt việc mục hồng quân ghé thăm giống như một màn kịch giờ màn kịch đã hạ mà diễn viên hình như còn chưa thoát được vai diễn nhịp tim của cô vẫn còn đập nhanh hơn bình thường nửa nhịp một lúc lâu mới phục hồi lại chị ngô dường như cũng nhận ra sự mất tự nhiên và bất an của cô nên nói câu vài câu an ủi cô chỉ cười cảm ơn rồi quay về phòng ngủ c h u a v à chăn quấn thật chặt bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ bỗng trông căn phòng chìm vào sắc tố như lúc chạng vạng nằm ở trên giường mãi mà không ngủ được trong đầu bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang như dây leo quấn chặt cắt không được bỏ không xong nếu vẫn phải đi lại vết xe đổ thì tà xương tan thịt nát cô vẫn cứ đi không phải là không hối hận mà do tính tình vốn thế chỉ tiếc cho lục lương hòa lần nào cũng xui xẻo gặp phải cô lại còn ấm đầu mà đồng ý đề nghị của cô là một quân nhân không nghi ngờ gì lẽ là người ưu tú nhất là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nhưng là một người chồng không phải anh không tốt chẳng qua giữa bọn họ không có tình cảm dư a hái xanh sẽ không ngọt đành chờ anh trở về rồi nói chuyện thôi trong giấc ngủ mơ màng hồi ức như từng đợt thủy triều ập tới làm cô cơ hồ không thở nổi trong mơ cô cứ như cố sức chạy về phía trước nhưng những hồi ức cứ như đầm lầy đặc quánh cuốn lấy chân cô dãy r i ụ a cách nào cũng không được dần dần bị b u ồ n l ấ y nuốt chửng khi tỉnh lại trong căn phòng ngủ tối om cô ngồi dậy đưa đầu ngón tay quẹt nga khóe mắt thấy ươn ướt nháy nháy mắt, một giật lệ như hạt chân trâu rớt xuống rồi không thấy đâu nữa. giới nhà t r u y ề n đến những âm thanh huyên náo, cô vừa tung chăn vừa nghĩ, có lẽ anh đã về. cô chủ, b à n trang điểm đã được đưa tới, cô xem nên để chỗ nào. chị ngô dẫn mấy người công nhân khiêng đồ vào, cô giật mình nhớ lại, nghĩ là anh chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ động tác nhanh như vậy, xế chiều nay đã đưa tới rồi. cô lách người nhường lối, tay chỉ vào một góc tường và đặt sofa. đặt ở đó đi. cô đã xem qua. đặt ở phía đó thì chỉ cần kéo xem cửa sổ ra là có ánh sáng rồi. không cần mở đèn cũng có thể trang điểm. cô chủ, buổi trưa cô chưa ăn. giờ có muốn ăn chút gì không. thấy gần tối nên chị ngô đã hầm trước nổi canh. không cần, tôi chưa đói. cô để ý thấy nét mặt chị ngô có chút mất mát lại có chút ngại ngùng. có điều cô thực sự không cảm thấy đói chắc là do tâm tình không tốt đợi người ngoài ra ngoài hết cô đi tới ngồi trước gương trang điểm gương màu trắng xung quanh khảm hoa văn rườm r à theo phong cách châu âu cổ điển uể oải kéo ra từng c á i n g ăn kéo rồi lại đóng lại người phụ nữ trong gương vừa mới tỉnh ngủ sợi tóc rối loạn phủ xuống trên vai sao mặt hơi tái nhợt mặt m á i ít một chút sức sống nhiều thêm một chút ô buồn cô đưa tay nhấn nhấn lên mặt lôi kéo mí mắt rồi đến khóe miệng làm ra đủ các loại mặt vẻ mặt kỳ quái trong gương đột nhiên có thêm một người làm thanh ninh sợ hết hồn vội vàng buông tay ra xoay người lại mục lương hà một thân quân phục đang đứng sau lưng cô. cô cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi tự nhiên cô thấy tức giận vừa rồi đã để cho anh rất nhiều vẻ mặt của mình liền kêu lên làm sao mà đi vào cũng không phát ra tiếng động muốn dọn chết người à m cô Lương Hòa n g tức r trường. ả lời. Cũng lơ đi sự giận dữ của cô nói.、Chị、ngôi nói hôm nay ba đến, Mới nhắc đến này tại niên Cũng của cô Chị nhắc chuyện nay đến. đến này thanh lần hôn anh. Anh nói giữ những dữ ba nữa, hôm chỉ thủ chuyện chúng hôn, anh ta kết đại vào với cho bao đã đã gì người Còn kể rồi hả? Cô tức giận hùng h ổ tưởng như pha đã lên n ò n g chỉ giây lát là sẽ nổ tung trái lại trông anh vô cùng bình tĩnh trên mặt không thể hiện chút cảm xúc nào cởi ra hai nút cổ áo tay t h ò i t thò h ó o quen đặt trên đầu gối nhìn cô dẫn đến lông mày dựng đứng sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy bỏ lại một câu xuống ăn cơm tối bóng lưng của anh thẳng tắp chân dài rất nhanh biến mất ở cửa để cô đứng đó đến tức đến sậm chân cái tên mục lương hoàn này tính khi thật đáng ghét đúng là tảng đá trong hầm cầu sớm m u ộ n cũng có một ngày sẽ cho anh biết sự lợi hại của cô nghĩ vậy nhưng cô cũng theo sát gót anh xuống lầu Tay nghề của chị ngô đúng là không tồi. Bốn món mặn một món canh sắc hương vị đầy đủ. Vốn cô không có cảm giác đói bụng nhưng hiện giờ nó cũng rất biết phối hợp và d é o lên. Mục lương hòa cũng đã cởi áo khoác ngồi xuống cô miễn cưỡng đi tới ngồi đối d i ệ n anh. Tạ thanh n i n h trước khi ăn cơm thường thích uống trước một chén canh làm ấm b ụ n g mặc dù bây giờ không phải là mùa đông thói quen nhỏ này vẫn được duy trì cô tự múc cho mình một chén canh gà ác hầm chầm chậm thổi uống mục lương hòa liếc nhìn tự động đem đĩa thịt bò bít tết đẩy tới trước mặt cô cạnh chén canh trong bữa ăn không người nào nói chuyện không khí trở nên chầm lặng cô không thích loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy ước chế bèn tìm đề tài để nói mục lương hòa anh rốt cuộc đã nói với những ai về việc chúng ta kết hôn cô vẫn không hiểu nên nhất định phải hỏi cho được vấn đề thắc mắc trong lòng thật lâu nhưng dù làm thế nào, miệng của anh cũng giống y cái khóa, một chữ cũng không để tiết lộ. s a o em hỏi nhiều thế, ăn cơm đi. m i ế n g cơm nghẹn ở trong miệng, cô phải ho khan mấy tiếng, kìm nén đến mặt đỏ b ừ n g nhận lên nước anh đưa cho ừng ực uống vào. Lúc đặt ly xuống, động tác cũng không dùng nhiều lực như cái ly thủy tinh tiếp xúc mặt bàn kính lại phát ra thứ tiếng vang không nhỏ, khiến cho chị ngô đang lối h ú i trong bếp cũng phải ló đầu ra nhìn. Mục lương hòa đem đôi mắt đen l ư ớ t cô một cái, t à i gắp một miếng củ sen ngâm giấm đường b ỏ vào trong chén cô, rõ ràng có ý chặn lại cái miệng của cô, cô trừ mắt l ư ớ t lại anh một cái, ngượng ngùng không thôi. Nếu sự việc đã đến nước này thì chỉ còn cách để cho bản thân lạc quan sáng suốt thôi. Sáng vẻ của Mục lương hòa ăn cơm rất lịch sự ư u nhã, cách ăn nhỏ nhẹ từ tốn, không biết khi ở danh trại huấn luyện anh cũng ăn uống nhã nhặn như vậy không nữa. cô nhìn anh ăn xong chén canh buông chén xuống sau đó hai người cùng đứng dậy ra khỏi phòng ăn em đã ở nhà cả ngày rồi ra ngoài đi dạo thôi mục lương hòa rửa tay xong thì kêu cô cô vừa nghe thấy liền hớn hở đồng ý ngủ cả buổi chiều sau khi ăn xong đi ra ngoài đi dạo quả thật là ý hay anh chờ chút tôi đi lấy áo khoác mục lương hòa đứng ở cửa một tay gác trên khung cửa tay còn lạ i đốt túi quần ngẩng đầu nhìn trời chiều dần dần buông xuống những tia nắng cuối ngày dìu dịu bao phủ khắp bầu trời chính là cảm giác của thi nhân khi viết tịch dương tây hạ đoạn trường nhân tại thiên nhai t ạ thanh ninh mạ khoác nhún nhảy chạy ra trên mặt là nụ cười tràn trề sức sống đi theo sau anh ra cửa đại v i ệ n cảnh vệ đứng gác thấy họ lập tức thẳng người chào theo quân kỷ tiếng chào vang dội mục lương hòa cũng lớn tiếng chào lại bên ngoài đại viện là đường lớn tường rào không cao không thấp được dây thường xuân bao kín không nhận ra được đây là vốn là hàng rào thô sắt sáp bọn họ lúc đầu vốn là một trước một sau đi sau dần anh thả chậm bước chân để cô tiến lên cùng sóng vai mặt đi thủ trưởng xin lỗi cô một lần nữa gọi anh là thủ trưởng lại cảm thấy có chút hốt hoảng lời xin lỗi muộn ba năm nhưng tạ thanh ninh thấy mình vẫn nên nói ra t h à n h xuân không dành nói về phái nữ Tạ h h không thể a của nam n xuân cũng dàng. giới t bị dở dang. Tạ thanh ninh, tôi không cần có xin lỗi này của em. Nếu đã lựa chọn kết hôn cùng em, tôi sẽ gánh vác tất cả hậu quả. đây là tôn nghiêm của đàn ông. anh không thể chấp nhận được việc để cho phụ nữ phải đối mặt với những áp lực hôn nhân. đây là thiếu sót của anh. là do tôi kéo anh vào. anh xứng đáng có được điều tốt hơn. Câu này đã được bao người dùng rồi. cũng đã được anh nghiệm chứng kết quả. thế mà cô vẫn không có chút sáng tạo nào dùng lại thật muốn tự tát cho mình mấy cái bước chân mục l ư ơ n g hòa khựng lại cô cũng dừng lại theo theo bản năng quay đầu qua sát sắc mặt anh biểu tình trên mặt anh không chút thay đổi đôi mắt đen l á y khép hờ đầu mi nhẹ nhàng nhíu lại cánh tay vốn chắp sau lưng chậm rãi nâng lên đặt trên cổ cô bàn tay khô giáo ấm áp từ từ xiết lại trong nhai mắt cô nảy ra ý nghĩ anh sẽ tức giận mà bóp chết cô. t ạ t h a ninh, h n tôi tin em có thể làm tốt vị trí của một người quân tàu. t h ế nó i lạnh lẽo phát ra từ trong lồng ngực mục lương hòa anh thu lại cái tay trên cổ cô như n g vừa rồi vốn không hề có gì xảy ra và tiếp tục đi về phía trước. tất cả dũng khí của cô cứ thế bị một câu nói nhẹ như không của anh chặn lại. nó không nhụt chí là giả nhưng lời đã đến bên miệng cũng đành nốt u trở vào Lén nhìn bóng dáng to lớn của anh dưới anh tả dương. những d ố i d á m không cắt bỏ được cứ loạn cả lên quấy nhiễu tâm thần cô cho nên khi anh quay người rẽ vào một con ngõ khác cô cũng không để ý. Mục lương hòa cảm thấy người phía sau không theo kịp quay lại xem thì thấy bóng dáng nhỏ nhán kia đang đi trên một con đường khác và lại càng đi càng nhanh biết cô lại lơ đễnh rồi thế là đành thổi dài đuổi theo cảm thấy anh đuổi theo cô dùng hết sức chạy về phía trước nhưng làm sao cũng không bị nổi với mục lương hòa bàn tay to của anh giữ chặt cánh tay cô không thể tránh được cô đã quên anh vốn là một quân nhân bao phen lan lộn trên chiến trường thì cô làm sao có thể là đối thủ của anh được tạ t h a ninh h n em đừng quậy nữa đi về với tôi tôi vẫn còn muốn đi thêm một lúc nữa cô trợn hai mắt lên tay chân vẫn không quên dãy giụa m ộ c lương hòa nhìn chằm chằm vào đôi mắt bướng b ì n h của tạ thanh ninh, mím miệng thành một đường thẳng, mi nhăn tít l ạ như cái bánh quẩy. Tay anh chỉ dùng chút lực, cô đã bị vác lên vai, mặt bị trúc xuống làm cho máu r ổ i lên não, cô chỉ còn biết tức giận là oai oái. m ộ c lương hòa nghiêm mặt, vỗ lên mông cô một cái không nặng không nhẹ. Em i m cho tôi. cô đang mặc váy mà lại bị anh vác trên vai như vậy, không biết có bị t ó c lên không nữa. t h ế là cô đánh loạn lên, buộc anh phải thả cô xuống. t ạ thanh ninh, xem ra trước đây tôi đối với em quá nhân từ, để mình dung túng em t h ỉ n h bộ dạng không phép tắc như bây giờ. từ nay về sau, tôi sẽ từ từ chỉnh em, làm sao làm tốt một quân t ổ n giọng nói vang vang hữu lực, từng từ từng chữ nện vào lỗ tai cô. anh lại mang giọng điệu chỉ huy khi huấn luyện binh lính đ ể n ra lệnh cho cô sao. đá chết anh đi. tạ thanh ninh cố sức đá vừa khéo trúng bụng anh thế mà anh ừ hử cũng không phát ra một tiếng nào tiếp tục vác cô đi về phía trước cô bị lắc l ư đến c h ó n g váng lúc đó đã sắp đến cổng đại viện nếu cứ thế đi vào chẳng phải sẽ bị mấy người lính cảnh vệ trông thấy cửa cho xấu mặt ư tạ thanh ninh bất đắc sĩ quay sang năn nỉ lấy lòng anh mục lương hòa cũng thấy sắp đến cửa chính rồi so dự mấy giây cuối cùng vẫn đặt cô xuống mặt không biến sắc kéo xuống bên váy bị hất lên gụ cô bên trong chính là quần lót màu trắng hai người như cũ một trước một sau đi vào đại v i ệ n cảnh vệ lại thẳng lưng chào cô cô cũng cười với anh ta trong nhà chị ngô đăng thanh đốt cho bể cá cảnh sau khi vào nhà tạ thanh ninh liền vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm vừa rồi ở bên ngoài náo loạn làm cho cả người đầy mồ hôi dính nhớp khó chịu cô cởi quần áo đứng dưới vòi sen để mặc dòng nước ấm áp vỗ về cơ thể nước chảy qua thân thể nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra là da gà đều nổi dựng hết cả lên t ó m xong ra ngoài máy xấy đã đặt sẵn chỗ để xin thêm b à n trang điểm cũng không nhìn thấy anh đâu mọi vật trang trí trong phòng này trừ cái b à n trang điểm mới này mọi thứ còn lại đều mang một cách nam tính vô cùng đơn giản hào phóng chỉnh tề cô nhong chóng xấy khô tóc đem máy xấy b ỏ vào t r o n g ngăn kéo bàn trang điểm rồi chui vào chăn tức tối nghĩ muốn đêm nay không cho anh đắp chăn thế là đem chăn quấn cả người lại thêm một cái kén cố giấu hết chăn vào dưới người nhưng mà mới được một lúc thì cả người đã nóng đổ mồ hôi thật là người xưa đã nói không sai tự gây nghiệt thì không thể sống vừa đem chăn tung ra thì mục lương hòa vào phòng cô không vui c a o mày cái người này thế nào mà chỉ quấn mỗ i cái khăn tắm thôi vậy nói không chừng bên dưới còn không mặc gì nữa cơ? trời, một bức tranh mỹ nam tắm, cả cơ thể cường điện kinh tráng, mắt cô vừa liếc qua cơ bụng săn chắc, thì không nhịn được nuốt nước miếng ký ự c sau đó cố làm lơ như không có gì mà quay mặt vào tường. Mục lương hòa tiến đến hộc tủ, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, lúc trở ra đã thay một bộ đồ ngủ dài kẻ vân màu xám cho, nuốt áo cài đầy đủ từ trên xuống dưới, Rõ ràng là mặc đồ ngủ mà cứ có cảm giác như khi anh mặc quân trang vậy giường lớn hơi lõm xuống khi anh nằm lên hai tay gác sau đầu mắt đã khép lại còn chưa đến chín giờ mà anh đã ngủ rồi thủ trưởng anh vẫn như trước kia chẳng có sở thích gì nhỉ cô miểm ai lẽ nào tôi có thể tập bắn ở nhà nghe xong cô quyết định im luôn tắt đèn nói chuyện với anh ta thật không thú vị tí nào cả trong bóng tối mục lương hòa trở mình thân thể hai người càng gần nhau hơn thoáng cảm nhận được bên cạnh hơi thở cùng nhiệt độ ấm áp tim của cô bắt đầu đập nhanh dần khẩn trương nắm chặt chăn đầu óc bỗng trống rỗng chờ hồi lâu bên tai trợt truyền đến tiếng thở dài anh đã trở mình lần nữa nhiệt độ ấm áp biến mất cô nghiêng đầu tức giận hỏi thổ trưởng lúc đó anh làm sao có thể nhặt em về đây Tạ thanh ninh vẫn mở to mắt, chờ xem anh trả lời thế nào. thế mà anh không nói gì. cô bèn quay lại đập đập lên lưng anh. anh vẫn không có phản ứng như cũ. cô càng không nản lòng. ngồi dậy quyết ý gãi gãi lưng anh hòng không để cho anh ngủ. đầu ngón tay lạnh lẽo cứ ở trên lưng vuốt qua vuốt lại. m ộ t lương hòa có muốn làm lơ cũng khó. anh liền lật người trong bóng tối, bắt lấy cái tay cô một cách chính xác. Tạ thanh ninh, em vẫn có cái tính quấy phá y như ba năm trước nhỉ. cô nghe xong vui vẻ nghẹo đầu. t h ủ trưởng, nếu anh không thích, bây giờ bỏ em vẫn còn kịp đấy. đỡ cho sau này bị em làm phiền. chúng ta là quân hôn. thì sao. cầm hiệp ngủ. tại t h a ninh n bị anh quát cho phát run lên. trong ấn tượng của cô, tuy anh là quân nhân, nhưng vẫn luôn đem đến cảm giác là người lịch thiệp. giờ hình tượng ấy đã bị sụp đổ, nhưng cô không dám phản bác nữa. m ộ t lương hòa buông tay cô ra. ấn ấn thái dương đang nhảy dần dật để cho bản thân bình tĩnh lại cô gái này ngủ c ù n g một người đàn ông khỏe mạnh trên một cái giường mà còn dám làm loạn cô nghĩ anh là một tên hòa thượng chắc tạ t h a n h ninh đương nhiên không biết được ý nghĩ trong lòng anh cứ cho là bị cô nói chuyện ly hôn chọc giận dù sao cũng không phải mới chỉ một lần còn muốn quấy anh thêm không ngờ mình thật sự đã chọc đến cái lông ngược của anh ta nếu anh ta tức quá không kìm được mà đánh cô thì làm sao bây giờ giờ cô chỉ có một thân một mình lại đang ở trong lòng địa bàn của người ta đã đánh không lại thì cũng không có người giúp đỡ nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên biết điều thức thời một chút thì hơn bởi ban ngày đã ngủ nhiều nên giờ không thấy buồn ngủ chút nào cô mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt người đàn ông nằm bên cạnh thì đã thở sâu hơn nên cô cẩn thận quay người ra phía mép giường t ạ h a n h ninh vừa quay đi thì mục lương hòa cũng mở mắt đ ôi mắt tinh tường lóe sáng trong bóng đêm. tại sao lúc đầu lại đi nhặt cô gái này về. ba năm qua anh cũng đã từng hỏi mình sau khi cô biến mất không lưu lại một dòng tin hay có lẽ vì anh động lòng trước bộ dáng cô đáng thương ôm lấy chân anh khóc lóc thê thảm cũng có lẽ là hình ảnh cô nhỏ say rượu càn quấy khiến người khác không thể bỏ mặc. sáng hôm sau hai người một trước một sau cùng dậy tạ thanh ninh hiện giờ nhàn rỗi không có việc gì làm không giống anh đang có một đống công việc chờ xử lý thế là cô kề c à i trong phòng tắm hơn mười phút mới ra ngoài khi ấy mục lương hòa đã ăn mặc trình tế đứng trước gương thấy cô ra thì liền đưa cho cô một cái ví da khiến cô thụ sủm nhược kinh đây là toàn bộ tài sản của tôi cầm lấy mục lương hòa rất nghiêm túc nói cô vui vẻ nhận lấy còn đùa anh không sợ em mang hết gia tài của anh bỏ trốn à còn phải xem em có bản lĩnh đó hay không đã anh hình như đợi cô ra là để chỉ đưa cái ví xong rồi ngay lập tức x ả i bước xuống lầu thành ninh hớn hở mở ví ra xem thấy bên trong toàn là chi phiếu một đồng tiền mặt cũng không có liền vội vàng cầm ví chạy theo ra cửa thì thấy trần minh đang mở cửa xe cho anh mục lương hòa đáng ghét mật mã đâu mục lương hòa cau mày xoay người lại trần minh cũng bị bộ dáng tức giận của bà xã thủ trưởng dọa sợ tự giác chui vào sau ghế lái coi như chưa nhìn thấy gì hết sáu số cuối chứng minh thiên dân của tôi. cô còn định hỏi thêm s a u tôi đó là bao nhiêu thì anh đã ngồi vào xe đi mất bỏ lại cô đang cầm ví ra tức giận đứng đó lúc này chị ngô tưởng có chuyện gì nên tất tả chạy ra hỏi han thanh niên lập tức thu lại nét mặt nở ra nụ cười lốm đồng tiền không có gì đâu tôi chỉ nhắc anh ấy đi đường c h ú ố i an toàn thôi chị ngô cũng tin là thật cười ha ha khen bọn họ tình cảm tốt rồi quay vào trong lát nữa tôi có việc phải ra ngoài b u ổ trưa chứ không còn đợi nhé thanh ninh lên lầu trang điểm đeo vào bộ trang sức trang nhã tiện thể mang theo cái vỏng vài hông bao lì xì mấy năm cô ở nước ngoài thành phố xây thay đổi cũng không lớn lắm theo địa chỉ taxi đưa cô đến một tòa cao ốc chót vót thanh ninh đứng dưới híp mắt nhìn một hồi rồi nện g à y cao gót tiến vào đại sảnh ngoài dự đoán người đến phỏng vấn không nhiều chỉ có mỗi mình cô với quy mô và sự phát triển của công ty cảnh tượng này không xảy ra mới đúng tuy cô thấy nghi hoặc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ đúng phép lịch sự mỉm cười người phỏng vấn cô là một thanh niên anh tuấn đội r ư ừ n g ba mươi tuổi anh ta chỉ hỏi cô vài vấn đề về nghiệp vụ đơn giản không hề có chút khó khăn nào cô cũng được thông báo ngày mai có thể đi làm ra khỏi cao ốc cô gọi điện ngay cho hạ gia mẫn báo tin lại bị cô ấy t r e o là đã dụ được người phỏng vấn cô chỉ cười cúp điện thoại sau đó thuê xe chạy thẳng tới nhà trọ cửa phòng làm việc bị đẩy ra tần á rỗi thẳng tay đi tới trước bàn làm việc báo cáo tình hình đem đoạn ghi hình đặt trên cái bàn làm việc lớn màu đen rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài người đàn ông đang đứng nghiêng người dựa vào cửa sổ sát đất nghe tiếng khóa cửa mới chậm rãi quay người lại thân thể cao lớn được bao bọc bởi bộ tây t r a n g đặt may thủ công khéo léo ngón tay thon dài gõ gõ cái ly thành tiết tấu thứ chất lỏng đỏ tươi bên trong bị bắn hắn ngửa cổ uống cạn lè lưỡi lếm i liếm môi mỏng, cái ly cao cổ bị hắn ném trên mặt đất phát ra tiếng rơi v ỡ chát chúa. Ánh mắt của hắn tập trung vào cái đĩa ghi hình trên bàn, hắn g ả i bước đi đến cầm cái đĩa lên vuốt ve. tạ thanh ninh quay về nhà trọ, lấy toàn bộ y phục từ trong tủ ra xếp vào trong vali, lại vòng vào phòng tắm, đem các thứ đồ dùng linh tinh bỏ vào vali, nhìn lại căn phòng một lần nữa, xác định không còn phần gì cần mang đi, cố xách vali ra ngoài, trong ngực ôm ộ t con vịt bông lớn đây là món quà mà hạ gia mẫn tặng khi cô mới về nước còn nó có tác dụng trừ ta cô cũng không thích thứ này lắm nhưng cứ nghĩ đến vị thủ trưởng mặt lạnh không có nụ cười kia mà thấy con thú này xuất hiện trên giường thì trong lòng cực kỳ vui vẻ ra khỏi trung cư đứng ở ven đường bắt xe ba giờ chiều trời vẫn nắng gay gắt mà cô thì không mang dù tre thế là cả người mồ hôi nhễ nhại kéo theo vali hành lý dùng cái bìa hồ sơ che náng tạm đợi gần mười phút mới thấy một chiếc taxi chờ tới nhưng đã có người ngồi trước tề m ặ t đình dừng xe ở ven đường dề xe thêm mười cm cho dừng lại đứng trước mặt tạ thanh minh sau đó bóc còi đồng thời hạ kính xe xuống nàng bị tiếng còi lầm ầm vừa quay lại thì thấy ngay các đàn ông đang thò đầu ra ngoài kính xe cô n h a o mắt lại nhấc chân đá một cái vào bánh chiếc xe m a s e r a t i châu cháu đá xe chính là nói về cảnh này cái đá của tạ thanh ninh chẳng gây hề hấn gì cho chiếc xe gã đàn ông trên xe lóe ra nụ cười xấu xa bước xuống cổ áo sơ phanh ra bốn năm c á i nút để lộ lồng ngực cường tráng bộ quần áo ngay ngắn đã bị hắn biến thành trông ngỗ n g h ị c h thanh ninh chào mừng em trở về tề mặc đình tiến lên ôm thật chặt lấy cô án t r ư ở n g ba phút mới mua ra không để ý cái tay cô đ a n g éo eo, eo mình rồi mừng d ỡ nhận l ấ y hành lý từ tay cô nói về nhà anh t i ệ n em cô không biết trả lời thế nào nhưng trong lòng biết rõ hiện giờ chưa thể cho họ biết chuyện mình đã kết hôn cho nên không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu mở cửa lên xe mấy năm không gặp tên nhóc tể mặc đình này vẫn mảnh bao như thế có lẽ chỉ hơn chứ không kém lúc cô đi hắn l à một đầu tóc đỏ giờ thì biến thành vàng hoe khi giơ tay nhắc chân tựa như một tên lưng manh công tử mắt đào hoa hẹp dài híp híp phong tỉnh vô hạn làm con gái cứ nhìn thấy hắn là sát vào không nhận d a n h nữa hay sao mà cứ ngắm mãi thế tề mặc đình một tay đặt trên vô lăng tay kia gác trên cửa sổ xe nhưng đầu hí mắt ngạo nghĩ liếc cô ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đào hoa môi mỏng đ ư ợ nụ cười xấu xa so a về lâu rồi mà không chịu liên lạc đúng là người không có lương tâm cậu cả ngày cũng được một đ á m phụ nữ vây quanh còn có thời gian nhớ đến tôi sao nhìn dấu son môi đỏ tươi trên cổ áo hắn thì biết chắc hắn mới chui từ trong phòng cô tiểu thư nào đó ra rồi tục ngữ nói không sai đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma cậu hãy tự cầu nguyện cho ngày đó đi tề mặc đỉnh đánh tay lái môi mỏng khả ra mấy chữ đủ ác miệng tạ t h a n h ninh bật cười cô và tề mặc đình chơi với nhau từ nhỏ bởi vì quan hệ công việc của cha mẹ hai nhà bọn họ thường lui tới cộng thêm hai người tuổi tác không c h ê n h lệch lắm chơi với nhau cũng hợp tưởng có lúc tại đông phong muốn hợp tác với bọn họ chỉ tiếc hai người không ai muốn về sau người lớn cũng mặc kệ bọn họ x ó t ngoại lâu như thế mà không mang theo tên đàn ông nặc về cùng à cậu cho là ai cũng như cậu ấy à ha ha thanh ninh đừng nói với anh là đến giờ em vẫn còn luyến tiếc cái tên tiểu nhân họ mạnh đấy n h á tôi nói cậu chính là tên thù dai nhỏ mọn cho tôi xuống ở phía dưới trước kia tự đi được rồi tuy cố giữ vẻ mặt không thay đổi nhưng chỉ có cô mới biết cái tay mở cửa xe kia run thế nào dù trong lòng thở gốc nhưng vẫn hết sức duy trì vẻ mặt tươi cười đã mất đến mức cứng ngắc vậy v ậ y tay với người ngồi trong xe cho đến khi chiếc xe biến mất nơi khúc cua chân cô mềm nhũn ngồi t r ồ m hổm xuống tay chống lên mặt đường xi măng lủi lõm cả buổi chiều phơi trong nắng gắt làm cho váng vất cô nhắm mắt chậm rãi đứng dậy liếc nhìn về cửa sắt đại viện phía sau tường rào sắt đã bị dây thường xuân cuốn che kín mít nếu là mùa hè thì sẽ nghe được cả tiếng ve liên m i ê n không dứt phá vỡ đi khoảng khách yên tĩnh cô nhìn về mảnh sân gần đó cuối cùng xoay người bước đi dọc theo đường nhỏ đi về phía trước cuối đ ư ờ là một ngã tư trong ấn tượng của cô đèn đỏ chỗ đó luôn rất dài cô kéo va li đứng trước vạch dành cho người đi bộ vừa đúng lúc đèn đỏ sáng cuộc sống này cũng giống như đèn đỏ khi không phải đợi thì không cảm thấy lâu một khi chính mình phải đợi đèn đỏ thì sẽ bắt đầu oán hận thời gian xong lâu như thế cũng như cuộc sống là một con đường dài người không có quá nhiều mong muốn sẽ không phải lo lắng thất vọng sẽ thản nhiên đối mặt với mỗi một sự việc phát sinh cũng thản nhiên đối mặt với từng cái đèn đỏ đèn xanh sáng lên mạnh k i ế t nhiên khởi động xe đi theo chiếc xe taxi trước mặt tạ thanh ninh ở trên xe gọi điện cho mục lương hòa định hỏi xem khi nào thì anh về nhưng không có người bắt máy cô mới cúp điện thoại đã nhìn thấy nét mặt tài xế khẽ biến nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu sao thế phía sau có chiếc xe để cho chúng ta tiểu thư cô ngồi cho vững cô cứ nghĩ rằng chuyện mà chỉ có trên phim truyền hình thôi chứ t ạ thanh n i n h cô chưa bao giờ ngồi xe chạy bỗng dưng bị ông tài xế tăng tốc làm cho ngồi không vững mà hết ngã trá i rồi ngã phải cả người choáng váng khó khăn lắm nên nắm được tay vịn ngồi lại cho tử tế thoáng hất đầu nhìn về phía sau xe chỉ thấy một chiếc xe màu đen tốc độ cũng cực nhanh mẹ nó giỏi lắm land rover ông bê xem làm thế nào mà bỏ xa mày nhé tài xế chửi thề một tiếng xe lần nữa ra tốc lập tức kéo xa cự ly t h à n h n i n h trong lòng sợ run nếu lấy y phục chẳng lẽ bây giờ tài xế cũng điệu nghệ như làm siếc rồi đến quay l i ệ u cũng dễ như chơi buổi chiều trên đường phố xe cũng không nhiều lắm ông tài xế không đi đường lớn chuyên chọn đường nhỏ quẹo vào trong hẻm nhỏ sau mấy khúc cua thì đã cắt đôi được chiếc land rover kia thong dong đi ra khỏi con hẻm cuối cùng chiếc xe taxi vững vàng dừng trước cổng đại viện t h à n h n i n h vứt ngực c h ấ n tĩnh rồi hất nhanh lấy tiền trả ông tài xế nghiêng đầu vừa đúng lúc thấy rõ khuôn mặt gã tầm ba mươi tuổi cánh tay trái còn x ă hình con rồng cô lập tức thu hồi tầm mắt xách hành lý đi xuống trong đầu tạ thanh ninh vẫn còn luẩn quẩn chuyện vừa xảy ra cô chưa t ư n g trông thấy chiếc land rover màu đen kia nhưng lại rất quen thuộc biển số xe vì đó đúng là ngày sinh nhật của cô đại khái cô đã có thể đoán được người trong xe là ai không phải vong bất ngờ chỉ có điều làm nhưng không để ý mà thôi xách hành lý vào sân cô thấy trần minh đang sắn tay áo cuốc đất trong vườn hoa mặt mũi nhễ nhại mồ hôi quần áo trên người cũng ướt đẫm trần minh trông thấy cô thì dừng tay chào cô cũng đặt vali xuống và đáp lại bằng kiểu chào quân nhân chị dâu thủ t r ư ở n ó i hai người t n g c h u n g rất tốt lúc đầu tôi còn không tin đấy trần minh là đàn ông gốc đông bắc thân hình cao giáo da ngăm đen ăn to nói lớn khi cười l ộ ra hàm răng trắng là người khác có ấn tượng rất thú vị dễ liên tưởng đến vai diễn bảo bảo của vương bảo cường thủ trưởng của các anh còn nói gì với tôi nữa tạ thanh ninh cố ý đủ anh chàng trần minh gãi đầu cố lục lọi lại trí nhớ chợt nhảy dựng lên vỗ đùi thủ trưởng còn nói tâm nhãn của chị dâu đặc biệt nhỏ nữa chị dâu đừng để bụng xem mà tôi chưa nói cái gì nhé anh chàng hối hận vì mình lỡ lời tai vẫn nắm sẻng gãi đầu xin lỗi thanh ninh cười tà một tiếng mục lương hòa anh được đấy Dám nói tôi là lòng dạ nói lòng tôi hòi là hẹp chị ngô Khi nghe à o Mục l ư ơ n ò a về thế Chị h Ngô n g tiếng từ phòng bếp thòi đầu ra nhìn thấy cô vội vã sách hành lý đi vào thì tất tả đón lấy ông chủ nói tối nay không về được a n h chạy có việc không về ừ chị ngô trông thấy vẻ mặt mất hứng của cô thì cho là cô dâu mới buồn vì bị, bị chia cách cô cũng chỉ cười trừ không giải thích buổi tối anh ta không về cô có thể danh chính ngôn thuận trên cái giường lớn rồi một người ngủ rõ ràng thoải mái hơn hai người ngủ nhiều cô đem con vịt bông ném lên ngang giường chăn cũng quấn ngang trong phòng không thật điều hòa cá chăn mỏng đắp lên thật thoải mái m ộ t lương hòa nằm trên giường bộ đội không hiểu sao đột nhiên mắt hắt hơn một cái cửa sổ không đóng khí lạnh về đêm theo cửa sổ len vào anh một tay gối đầu tay kia để xuôi bên người cũng không đắp chăn dơ chân đạp người bên cạnh một phát người đàn ông không đề phòng thân thể nghiêng qua một bên cậu không về thật đấy à cố thành dĩ ngồi dưới nền lưng dựa vào giường tay cầm bình rượu xem thường phản bác cậu không phải không có nhà để về tôi còn độc thân đây này cậu có vợ rồi mà còn chưa được ăn đến miệng ả hắn cười rất gian trá mắt hẹp hiếp thành một đường ngang giây phút này khí thế quân nhân trên người hắn một chút cũng không thấy đâu nâng bình rượu lên uống một hớp mùi rượu trong phòng lan tràn ra mục lương hòa c a o mày đưa tay với lên tủ đầu giường lấy ra một lon bia mở ra một ực một hớp anh rất ít uống rượu trừ trường hợp đặc biệt không t h ì không uống tử lượng luyện được cũng là từ trong đám người tai to mặt lớn ra cả độ cồn của bia không cao đ ố i vai mà nó chỉ như đang uống nước cố thành dị rất hiếm khi bắt gặp tâm trạng khó chịu này của bạn chỉ muốn làm sao có thể vạch áo bạn ra để xem t r o nó g đ đang giấu cái gì nhất định là vô cùng đặc sắc cố t h ả n h dĩ buông bình rượu trong tay t h ằ n g bằng lon bia cùng mục lưu hòa chạm cốc đại mục cậu thật cam lòng để chị dâu ở nhà một mình à nếu là vợ tôi thì tôi sẽ không nỡ nói sao thì cũng muốn đêm đêm được ôm trong tay cô dâu của mình mà ngủ mục lưu hòa chậm rãi ngước mắt lên liếc nhìn vẻ mặt cười đùa của bạn hí con mắt đen nhánh ngón tay theo thói quen cong lên để bên người tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa cứ để đ ầ u thân mãi thế à cố thành dĩ và mục lương hòa cùng tuổi chỉ nhỏ hơn có hai tháng mục lương hòa thì đã ăn ký kết hôn từ ba năm trước rồi mà cố thành dĩ đến giờ ngay cả một cái nụ hoa cũng chưa có các nữ nhân trong quân thường ví mục lương hòa là gốc phạn tuế không nở hoa còn cố thành dĩ ư anh ta ngay cả gốc cây cũng không có thì đừng nói đến là có chuyện có nụ hoa nhắc đến là cố thành dĩ lại thấy bực b ụ i Hắn thẩm oán do trong nội bộ đàn ông nhiều quá nên mới làm ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của hắn. Cố thành dĩ hắn bộ dạng cũng đâu đến nỗi mà tại sao lại không được cô gái nào phải lòng. Mục lương hòa thấy bạn ôm má nhìn chằm chằm mặt đất thì biết là bị khơi lại tâm sự rồi nên cũng không quấy dày. anh bước xuống giường đi ra ngoài nhà dành cho bộ đội là nhà dạy nhà giấy cũ bảy tầng đã được xây dựng từ khá lâu tường đã bị loang lủ ánh đèn hành lang mờ nhạt căn phòng của cố thành sĩ ở lầu hai đi qua cửa một cầu thang đã đến lầu dưới đêm đã khuya hầu hết các cửa sổ đã tắt đèn cả tòa lầu chỉ còn mấy căn hộ còn sáng mục lương hòa đi bộ theo đường xi măng đi về phía trước vòng qua bãi tập phía trước mặt chính là trường bắn sáng dậy tạ i thanh niên mới biết chăn g đã bị đạp rơi xuống nền nhà cô thì ôm con vịt bông nằm trỏng cho trên giường cả người lạnh toát vừa kéo áo ngủ vừa ho khụ khụ cô ổ họng h Nói đau rát k n g ra lời Mới chủ, ó một đêm mà cô đã có một cô có cảm giác c đã á quanh liền Nghị cảm rồi. Thế là hậm bò xuống nhặt chăn nén Thế hậm hực mạnh là lên lại rồi cảm Cô c bò cô uống chút nước nóng nhé. chị ngu rót cho cô một chén nước nóng cô thổi thổi rồi uống cạn nước nóng đã làm diện đi cổ họng khàn đặc mặc dù giọng nói không được như thường như n g đã khá hơn nhiều cô chủ, có điện thoại? tạ thanh ninh bỏ muỗng xuống nhận lấy điện thoại từ chị ngô trên đó hiện lên một dãy số xa lạ cô nhìn một chút an định bắt máy thì đầu kêu cúp tạ thanh ninh lại buông điện thoại xuống mạnh kiết nhiên bấm ngắt cuộc gọi rồi bỏ di động vào ngăn kéo khóa lại hắn không vui nhìn cô gái vận một thân đổ đen trước mặt sau này có chuyện gì thì gọi tôi đến không cần phải chạy tận đây đâu Ý y dị an có để nén cơn giận trong lòng đầy chua xót Hận không thể cùng tới đàn ông này đồng quy v u tận nhưng cô nàng xấu hổ khi phát hiện ra chính mình không b u ô n g bỏ được hắn ban đầu cô cứ tự cho mình là kẻ thắng cuộc ai ngờ mình mới chính là người thua thảm nhất cha cô đã từng ngồi vị trí kia nhưng bây giờ c h ỉ có thể nằm trong bệnh viện dựa vào thuốc thang để duy trì sinh mạng còn cô thì trở thành kẻ ăn xin ở bên cạnh cầu xin hắn thương xót bác sĩ thông báo cha cần phẫu thuật thêm một lần nữa vậy tiến hành đi tôi sẽ lên đây bác sĩ mạnh k i ế t nhiên tiếp lời t h ô n g thả ung dung mở hồ sơ trên bàn còn người đèn tối đảo một cái dĩ an cô nên quay lại bệnh viện đi uý dĩ an nghe t h ế nhưng vẫn đứng yên không động đậy gót chân như dính vào nền nhà cứ nhìn thấy con người kia là cô lại trở nên giống như một con thú dãy r u ộ n trong cũi nhắm mắt gào lên mạnh k i ế t nhiên anh cho rằng cô ta còn cần anh ư con người anh đã dơ bẩn từ lâu rồi cô ta sẽ không bao giờ cần anh nữa các người hết từ lâu rồi tiếng gào của u y Sĩ an rất lớn rất chói tai tim mạnh kiết nhiên co rút lại cầm mạnh ra những ai biết hắn đều biết hắn đang cực kỳ cố gắng kìm chế cảm xúc mỗi lần nhắc đến người con gái kia là hắn sẽ như biến thành kẻ điên giang chân đá văng cái ghế ngã lan ra gầm lên một tiếng câm miệng Uy Sĩ an không bị tiếng gầm của hắn dọa mà vừa lui về phía sau vừa tiếp tục chửi mắng tay v ỡ được gì liền cầm lên ném ra thoáng chốc căn phòng biến thành một cảnh hỗn độn khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh mảnh vỡ bồn hoa giấy tài liệu bay từ tứ tung mạnh kiết nhiên lạnh mặt nhìn cô ta la lối om sòm tay nắm thành quyền cô ấ y nhìn người đàn bà trong gương kia là ai uý dị an cô ấ y mở to mắt mà nhìn cho kỹ xem bị nước lạnh tạt vào mắt m ũ i miệng hô hấp đột nhiên trở nên khó chịu không khí dần dần bị rút đi mạnh kiết nhiên không chút nương tay đem cô ta nhấn vào trong hồ sau đó kéo lên người đàn bà trong gương tóc tai xốc xách ướt nhẹt dính vào mặt mascara c h ả y ra đen thù lùi màu đen thành q u ầ n g theo nước chảy xuống phấn trang điểm l o è loẹt người đàn bà n h í c h nhác kia làm ì n h n g ư uy sĩ an hét lên một tiếng vùng v à n g r ã y ra người đang tố mình dây kế tiếp tiếng thủy tinh vỡ lại vang lên mạnh k i ế t nhiên cũng không thèm nhìn thêm xoay người đi thẳng khỏi phòng làm việc bỏ mặc cô ta không ngừng gào thét nếu nói mạnh k ế t nhiên là kẻ điên vì d i an cũng không chịu thua máu cũng chảy không ít lần không buông tha cho người khác cũng sẽ quyết không buông tha chính mình tạ thanh ninh từ trên xe bước xuống bảo trần minh buổi chiều không cần đến đón rồi khoác túi sách vội vã đi vào cao ốc khi còn trẻ cô muốn tự do làm việc thời gian địa điểm đều không bị câu thúc lâu dần do cuộc sống bức bách cô không thể không làm những công việc khô khan buồn tẻ để kiếm sống lúc đó cô mới hiểu được vật chất quyết định tất cả s i ả i cao gót nệ trên mặt sàn đá cẩm thạch láng thoáng ánh mặt trời bên ngoài cũng không sáng mà ánh đèn đại sảnh cửa sổ sát đất sáng sủa sạch sẽ cô bước nhanh đến vừa bắt kịp thang máy vừa định tiến vào thì thang máy báo đầy người cô đành ngượng ngùng cười một tiếng bước ra chở chuyến sau người đứng chờ thang máy rất đông tạ thanh ninh đứng trong đám người l ư ớ t nhìn thời gian trên điện thoại di động thang máy lại mở ra cô nhanh chóng cất bước vừa đốm chạm vào mặt người phụ nữ từ trong đi ra hai người bốn mắt nhìn nhau trong đầu tạ thanh ninh nghĩ tới đầu tiên chính là không thể buông tha sau đó thì làm như không thấy nhưng hiển nhiên có vài người cũng không nguyện ý lở đi như không thấy nhất định bám lấy không tha tạ thanh ninh tao thật sự xem thường mày vừa trở lại thì ngay lập tức đến tìm kiếp nhiên đáng tiếc anh ấy bây giờ không có ở đây Uy Di a nếu cất cảnh thèm thể giọng Không mai diện hoàn Lẫn lên n đề để mỉa mai, để ý cảnh, la như vậy thì cô cũng không cần cho cô ta mặt mũi hơn nữa cô ta cũng không phải là người tốt đẹp gì càng không phải là cái gì mà hoa sen trong trắng tạ thanh niên khẩy khẩy vòng mã não màu đỏ trên cổ tay tâm tình không vui nói trên đời này chẳng lẽ chỉ có mạnh tiếp nhiên là đàn ông không ngờ trong mắt u y d i an cô cũng chỉ có một tên đàn ông như thế thôi cho dù là trước đây hay hiện tại Uy d i an đều không phải là đối thủ của cô động tay hay động khẩu đều như vậy thế nên hiện tại cô chính là lâm vào thế tự tìm phiền toái cho mình nhưng tạ thanh ninh vẫn không thể không thừa nhận cô ta chính là kẻ ăn cắp thần không biết quỷ không hay nói đến mạnh kết nhiên cô suýt quên hắn là vị hôn phu của ả đàn bà nhếch nhác trước mắt này không biết hiện tại đã được thang làm chồng hợp pháp hay chưa cô quay lại nhìn thời gian trên di động Uy d i an giờ tôi rất b ậ n nếu có việc cần nói thì phiền cô hẹn trước nhé trừ cửa trời thang máy đông người bộ dạng hai người dương cung bặt kiếm đã tu hút không ít ánh nhìn mang theo tò mò hoặc là khinh miệt Uy Sĩ an cứ đứng chặn trước mặt làm thang máy lần nữa đóng lại tạ thanh niên khoanh tay ôm ngực cô vốn cao hơn Uy Sĩ an hơn nữa hôm nay lại chọn đi đôi giày cao gót mười centi nên càng thêm cao cúi đầu nhìn dáng vẻ nhích nhác của Uy Sĩ an cô trời rất muốn cười ở trong lòng cười xong lại phát g i á c trong ngực nhó lên một cái thật lạnh lẽo nhìn lại cô ta một lần nữa tạ thanh ninh liền quay đầu đi ra ngoài mọi việc đã sáng tỏ tại sao khi phỏng vấn đơn giản như thế mà vẫn được nhận lại còn có người phỏng vấn không kịp chờ đợi vội vã muốn cô nhanh chóng đi làm lại còn ký luôn hợp đồng lao động thời hạn năm năm tất cả đều là những cái bẫy dẫn dụ cô nhảy vào phải cảm ơn uý dĩ an nếu không nhầm một câu nói của cô ta thì giờ cô đã rơi vào bẫy rồi không để uý dĩ an đang đuổi theo phía sau cô cúi đầu nện nhanh gót dài ra khỏi cao ốc tạ thành n ì n h ngước nhìn ánh sáng tươi đẹp đẹp đẽ bên ngoài rồi chặn lại một chiếc taxi lên xe rồi mới phát hiện mình giờ không muốn biết đi đâu cô cũng không muốn về đại viện lúc này tạ ra thì sớm đã không còn chỗ cho cô nghĩ tới nghĩ lui cô bảo tài xế h trở về nhà trọ thang máy từ từ đi lên tạ thanh ninh nhắm hai mắt tựa vào vách thang máy lạnh lẽo dán ra đầu t h ầ m đếm số một lâu rồi không đếm nên cô đếm chậm còn chưa đếm xong thì thang máy đã đến nơi cuộc sống là một màn kịch chúng ta đều không là nhân vật trong đó không biết khi nào thì được đẩy lên sân khấu ngay cả chuẩn bị cũng không có cơ hội tạ thanh ninh cố giấu khẩn trương vòng qua người đàn ông đang chắn trước mặt cha chìa khóa mở cửa phải mất mấy lần mới đút được vào chìa vào ổ vừa mở ra tay đã bị người đàn ông nắm lấy tạ thanh ninh bất động đôi mày thanh t ú nhíu lại thật chặt tức giận hất tay ra rồi đẩy cửa vào nhà mạnh k i ế t nhiên anh buông ra cô tức giận trừng mắt nhìn hắn khi hắn cúi người thân thể không kìm được run rẩy giây phút cửa biệt trùng phùng này cô phát hiện ra mình còn hận hắn hơn cả tưởng tượng loại run rẩy sâu đến tận xương cốt chỉ mong cả đời này không còn phải thấy mặt tạ thanh ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lẹn của hắn rồi tự nhiên giơ tay lên vén sợi tóc dối mỉa mai cười một tiếng mạnh kiết nhiên đừng nói với tôi anh hôm nay đến là để ôn lại chuyện cũ tôi không có nhà n dựa đến như vậy đâu nếu anh thấy dư thừa thời gian thì phiền đi xuống lầu đi ra đường quẹo trái sẽ có người luôn sẵn sàng ôn chuyện quá khứ với anh đấy mạnh kiết nhiên cũng cười khóe miệng nhếch lên một tay giữ lấy bả vai cô tay kia buông xuôi nắm lại thành quyền cô gái miệng lưỡi đánh đá trước mặt đã được thời gian thử thách càng thêm phần dạng dỡ sung mạo nảy nở tóc đã dài ra thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn ngang n g ạ c h nó ra lại lạnh đến tận xương từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim hắn hắn hiểu cô rất rõ cô càng như vậy càng chứng tỏ vẫn để tâm thì hắn không phải là không còn cơ hội mạnh kết nhiên đừng có đụng vào tôi thật dơ bẩn tạ thanh ninh vội vàng kêu lên giọng khàn khàn mạnh k i ế t nhiên dừng lại giữa không trung con ngươi thình lình biến đổi híp lại cái tay lơ lửng giữa không trung nắm chặt cô cho rằng hắn bị chọc g i ậ n muốn đánh mình ngẩng đầu bướng b ì n h chống lại tay hắn đấm đến bức tường bên cạnh bên tai rung lên một trận gió vài sợi tóc bị thổi cho thấy hắn d ù n g rất nhiều sức lực đúng lúc này tạ thanh ninh lại đang xấu hổ nhớ đến mục lương hòa thanh ninh em đừng cố chọc giận anh chuyện này đối với em không có lợi chút nào đâu mạnh kiết nhiên thu hồi bàn tay đang mặt bên má cô về nhưng mắt thì vẫn nhìn cô không chớp không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên mặt cô trầm giọng nói thanh ninh dù sao cũng muốn khoan anh em quay về mặc dù em đi đâu hơn lâu một chút cô không nói mà quay mặt qua chỗ khác để không cần nhìn mặt hắn cô chỉ sợ những ký ức kia sẽ như thủy triều vọt tới t h à n h n h ư n g không phải hèn nhát nhưng gặp hắn cũng đồng nghĩa với việc vết thương đã kết vẩy sẽ lần nữa bị xé ra huyết nhục mơ hồ vết thương mỗi phút mỗi giây luôn luôn nhắc nhở cô về đoạn quá khứ ngu xuẩn ấy chính các đàn ông này đã xây cho cô một tòa thành thật cao rồi tàn nhẫn đẩy cô xuống sau đó trả đạp cô mà hỏi rằng là ai đã đưa cô lên mạnh kết nhiên chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi anh trương ra cái bộ dạng này là đang muốn bày tỏ đối với tôi tình cũ chưa dứt sao thật khiến người ta khó xử mà nén lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô cố, cố làm sao vẻ trêu chọc tay t r t chọt lên ngực hắn nói chỗ này của anh chứa quá nhiều thứ quả thực không chứa nổ con người to lớn như tôi nên tôi sẽ không trách anh đem tôi gạt ra ngoài ai bảo tôi lại không chịu giảm cân tạ thanh ninh c ư ờ i dí dỏm so với ngày trước càng thêm hấp dẫn đôi môi đỏ thẫm m ậ p m á i không ngừng phun khí nóng dưới cảm hắn chỗ nào đó trên thân thể sao động nhưng chỉ có thể chố mắt nhìn cô nhanh chóng đóng cửa lại trong bụng từng trận đau đớn nổi lên hắn có thể thấy được vừa rồi tạ thanh ninh tuyệt đối không mềm lòng tạ thanh ninh dựa vào trên cửa thở ra một hơi nhẹ nhõm vừa rồi quả thực là vạn bất đắc dĩ vừa rồi cô rõ ràng nhìn ra được ánh mắt đầy dục vọng của mạnh thiết nhiên đó là sự ham muốn của một người đàn ông dành cho một người đàn bà khi còn yêu nhau lúc hắn ôm cô cũng sẽ có phản ứng như vậy nhưng cô không muốn nên hắn cũng chưa bao giờ ép buộc mạnh k h i ế t nhiên của hiện tại đã thay đổi t h à n h ninh không dám chắc hắn có phát điên hay không trượt người xuống ngồi dựa vào cửa lắng nghe âm thanh bên ngoài cho đến khi hoàn toàn trở lại yên tĩnh t h à n h ninh mới mở t ú i lấy một viên kẹo cho vào miệng vị ngọt ngấy của đường và sữa nhanh chóng tan ra trong miệng cô thích ăn ngọt từ bé đã tập thành thói quen xấu đến giờ không bỏ được ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn sàn nhà lạnh lẽo t h à n h ninh bước ngước đầu nhìn trần nhà một hồi lâu mới bỏ dậy giữ nguyên một tư thế lâu quá làm cho máu không lưu thông chân tê dại không cử động được cô đành cố đi về s o f a ngồi trần nhà trọ có treo một chiếc đèn nhỏ sáng trói trước kia cô luôn mò tò mò hỏi mẹ tại sao năm góc lại thiếu một góc mẹ chỉ cười chưa bao giờ trả lời lại cô bây giờ cô đã có thể hiểu đại g á i thì thấy nó quá mức khác người đây không phải là phong cách của cô tay sở đầu gối vẫn còn cảm giác đau thật ra một kích vừa rồi cô không hề chiếm phần thắng nếu không phải do mạnh kiết nhiên không đề phòng thì cô căn bản là không thể được như ý mấy miếng võ mèo cà của cô đều là do h á n dạy cả đấy mạnh kiết nhiên ba chữ này đã từng là thứ không thể lay chuyển trong cuộc đời của cô cuối cùng lại biến thành trò cửa cho thiên hạ tình yêu quả là thứ đ ổ i c h ư a không đáng tin thanh ninh đưa tay lên che mắt lại thành ánh sáng trên đầu tạ thanh ninh trở lại đại viện thì đã gần tối dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có s ớ m chớp mưa rào ban ngày không thấy gì m à t r ờ i đã chuyển tối sầm ở phía tây trong chốc lát m â i đã kéo đến t i ế t cuồn cuộn như con cự long đang gào thét thanh ninh cùng nhau chào hỏi với cảnh vệ xong liền d à o bước vào trong vừa vào t ớ i sân thì mưa nặng hạt đổ xuống cô chạy không kịp trên người cũng bị dính và giọt nước mưa ôi trời cô chủ đã về ở nhà mới nghe báo trời mưa đang lo con không mang dù sẽ bị mắc mưa đấy chị ngô là người thật thà chất p h á t luôn rất nhiệt tình thanh ninh rất có cảm tình với người giúp việc này rũ rũ mấy giọt nước mưa trên người vừa đi vào thì gặp ngay mục lương hòa đang ngồi uống trà một mình trên salon đèn trong phòng không sáng lắm khiến cho bóng dáng mục lương hòa trở nên mờ ảo không thấy rõ được biểu tình dù đang ngồi trên sofa nhưng vẫn thẳng tắp ngay ngắn nếu mà là cô thì đã sớm n g h i ê m ngả bên này bên kia rồi mục lương hòa không mặc quân phục mà l à bộ đồ mặc nhà thoải mái từ khi ở cùng anh t h à n h n i n h phát hiện mục lương hòa đi làm về sẽ phải tắm và thay đồ mặc đồ ở nhà rồi mới ăn cơm về già nó đây chơi vua không mục lương hòa đặt tay trên đầu gối m ắ t khẽ nheo lại không có vẻ gì là hung tợn ngược lại lại thấy ấm áp nhưng nghe giọng nói thoáng chứa sự tức giận chắc có chuyện gì đây nhưng vấn đề là cô hôm nay không làm gì được chọc anh ta cả đêm nay không phải ở lại doanh trại nữa ạ t h à n h ninh t ù y tiện q u a n g thổi sách lên salon rồi ngồi xuống cạnh anh với tay rót cho mình một chén trà uống một hơi cạn sạch dù sao cô cũng không thấy được trà có vị ngon gì đặc biệt đối với cô đó chỉ là một thứ nước giải khát thôi đang chuẩn bị tiếp tục nói vài câu chế nhạo thì ngoài cửa sổ không hề báo trước vang lên một loạt tiếng sấm đùng đùng làm cô sợ đến mức mặt mũ i trắng bệch tiếng sấm rất to ngay cả cửa sổ cũng rung rung sau đó mưa ngày càng lớn như chút nước đập ầm ầm vào cửa sổ trong phòng bỗng chốc tối sầm thanh ninh vội vàng đứng dậy mở đèn tiện thể ló đầu ra xem mưa bên ngoài vừa đúng lúc trên trời có tia chớp dài vạch qua làm cô sợ mất hồn bất giác lùi lại thì va phải bộ ngực ấm áp mục lương hòa một tay ôm vai cô một tay đóng cửa lại ngăn cách tiếng mưa cùng tiếng sấm bên ngoài căn phòng ngực anh ấm áp sạch sẽ thân thể kể sát làm cho hơi thở của anh phả lên mặt cô t h à n h ninh bất giác nóng bừng mặt cô cố, cố làm ra vẻ bình thường tránh khỏi bàn tay anh đang đặt trên vai mình vì không muốn để anh phát hiện sự khẩn trương của mình t h à n h ninh cố ý vờ như không có gì tươi cười trêu anh thủ trưởng anh không phải là cũng sợ sấm đấy chứ không sao đâu tôi sẽ không c ư ờ i anh đâu mắt thanh ninh cong lại như mặt trăng lỡ ư i liềm trong đêm hà o lông mi vừa dài vừa dày che lại con ngươi c ứ chớp chớp như cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy làm cho mục lương hòa nhìn mà thấy nhột nhạt anh để một tay xuôi bên người một tay nâng lên s ờ cằm tạ thanh ninh mỗi lần em nói dối thì sẽ nháy mắt ba năm rồi mà chẳng tiến bộ chút nào cả tiếng anh tuy trầm thấp như tiếng viô lông sen nhưng lại có lẫn ý cười cổ họng run run không có chút nghiêm chỉnh nào thủ trưởng thật sự cảm ơn sự quan tâm tỉ mỉ của anh tạ thanh ninh bị anh nhìn thấu thẹn quá hóa giận b ố c chát lại mục lương hòa cũng không để ý bộ dạng sù lông nhím của cô trên gương mặt lạnh lùng bỗng nhếch lên một nụ cười như có như không bước vào phòng ăn ngoài trời mưa vẫn liên miên không ngớt thanh ninh thấy thế không cùng theo mà chạy lên lầu ông chủ tối nay có làm mấy món có chủ thích ăn không mục lương hòa thở dài làm đi sau này chỉ cần cô ấy ở nhà thì c h ị cứ làm chị ngô đáp lại một tiếng trong lòng thấy lạ nếu nói hai người này yêu nhau thì cách họ sống chung có gì đó kỳ quái còn nếu không yêu thì sao lại kết hôn hơn nữa ông chủ đối với cô rất tốt t h à n h ninh rất thích các món ăn do chị ngô làm rất hợp khẩu vị của cô hơn nữa hạt cơm vừa thơm vừa dẻo làm cô ăn liền hai chén mục lương hòa ăn khá nhiều ơ trường gấp đôi cô thế là thanh ninh tốt bụng nói anh đổi ăn và bắt to cho đỡ mất công mới cơm em c h ơ tôi ăn nhiều à giọng mục lương hòa cất lên trầm khàn bề ngoài lại mạnh mẽ anh tuấn toát lên bản chất quân nhân lúc nói chuyện theo thói quen ra lệnh hơn nữa mỗi lần quát âm lượng tăng cao làm cô thấy đau cả lỗ tai ha ha không phải chỉ là gợi ý chốt thôi mà mục lương hòa liếc nhìn cái chén trong tay so với hộp cơm dùng trong quân đội thì nó nhỏ đến đáng thương lần sau đi siêu thị một cái lớn hơn chút sao lại là cô đi mua chợt nhớ ví tiền của mục lương hòa đang doi cô giữ và cô giờ đã là vợ thủ trưởng rồi ý thức được những điều này thanh ninh vô cùng vui vẻ sảng khoái gật đầu ngay cũng không quên hỏi anh số chứng minh thư mật mã biết được mật mã tài khoản rồi việc tạ thanh ninh làm đầu tiên là vào ngân hàng điện tử tra số dư sau đó nhìn dãy số trên màn hình cô kinh ngạc phát hiện mình hình như đã gạt cho một tên nhà giàu mới nổi mục lương hòa không lấy làm ngạc nhiên nhìn cô một cái rồi bỏ vào phòng vệ sinh cô vui vẻ đem thẻ cất vào lòng thầm nhủ lần sau đi siêu thị phải mua cho anh một cái tô lớn mới được buổi tối hai người nằm trên giường lớn đắp chung một cái chăn bình thường sẽ không có chuyện gì để nói nhưng hôm nay không biết vì sao mà thanh n i n h lại muốn nói chuyện với anh có lẽ là do chuyện gặp mạnh kiết nhiên lúc chiều thủ trưởng anh kể một chút chuyện cho danh trại đi Thanh trả tay ninh sợ anh không anh. lai lai lời sợ lấy bè mà ụ c chằm chằm lương lại lên vốn đang nằm nghiêng sửa lại nằm thẳng. Nhìn chầm chầm bóng lên trên trần n hòa h sửa tối Tiếng nói lạnh lùng cô ó thêm tia một chút Anh mà. đi dịu dàng. Ngủ.、Anh、kể c lại tiếp tục đẩy có lẽ là soi tác động từ ngữ điệu dịu dàng của anh im lặng ngủ mục lương hòa đưa lưng về phía cô nói thanh ninh cả giận x ố c chăn trùng qua bên mục lương hòa trong bóng tối có tiếng vật gì rơi tinh một tiếng mục lương hòa cảm thấy nút áo trên áo ngủ đã bị tháo ra đưa tay ngăn động tác tiếp theo của cô tạ t h à n h ninh giống y như bộ dạng ngang ngược không phân phải trái lúc hai người mới quen như một con thú nhỏ phẫn nộ trong bóng tối gào lên mục lương hòa tôi thấy anh luyện binh nhiều quá rồi tôi là vợ anh chứ không phải lính của anh t h à n h ninh tức giận gọi thẳng tên anh chứ không gọi thủ trưởng nữa cái chăn đã bị kéo ra mục lương hòa bị đè ngửa trong bóng tối không cản được thị lực của anh còn người tối tăm nhìn không rõ được một tay anh kìm lại đôi tay đang làm loạn của thanh ninh nhanh chóng lạt người lại đẻ cô dưới thân t ạ thanh ninh em đã thừa nhận là vợ tôi có phải nên thực hiện một chút quyền lợi của người chồng chứ nhỉ quân nhân như mục lương hòa sức lực quả là mạnh như trâu cô bị anh đè bên dưới không t h ể nào nhúc nhích được thân thể anh nóng rực làn da chỗ tiếp xúc dù cách lấp quần áo mỏng nhưng vẫn muốn cháy rụi thanh ninh thở phì phò tay g a n a n chống trả nước ngực của anh mục lương hòa anh có tin tôi tố cáo anh tụi cưỡng gian không tạ thanh ninh em còn c h ư a hiểu tôi sao uy hiếp đối với tôi vô dụng thôi đừng quên chúng ta là vợ chồng làm chuyện đó là vô cùng bình thường thôi mục lương hòa trong ấn tượng của cô đều là thâm trầm lại có chút tính khí khó chịu nhưng tối nay anh hoàn toàn không giống bình thường cô lờ mờ người được mùi nguy hiểm anh vẫn để cơ thể nóng r ự ợ c dán sát lên người cô cái tư thế nam trên nữ giới này vô cùng mập mờ rất dễ bị lau xuống cướp cò nha cô cố sức giữ vững bình tĩnh định nhân lúc anh không chú ý nâng đầu gối len lụi ai ngờ anh đã về phòng bị từ trước đem chân kẹp chặt lại không thể động đậy thanh niên đột nhiên thấy sợ tuy là cô đã chuẩn bị tâm lý về cho lần đầu tiên nhưng khi thời điểm nó đến cô vẫn khẩn trương không biết làm sao đành làm mặt dày nịnh nọt thủ trưởng anh là quân nhân nên chú ý thân phận của mình một chút anh lại còn là vị thiếu tướng trẻ tuổi đẹp trai nhất cả nước sao có thể kích động như vậy được anh không nghĩ đến công lao bồi dưỡng của cha mẹ anh hay sao mấy chuyện này cầm miệng gần xanh trên trán mục lương hóa đã nổi cả lên chỉ hận không thể khóa lại cái miệng đang lảm nhảm của cô kém miệng nhỏ sắc bén này đã không giống ba năm trước ngang vướng ẩm mỹ không ngừng cả ngày cứ líu xíu bên tay anh y như con chim không biết mệt mỏi được tôi không nói nữa anh có thể dối được chưa thanh ninh r è r ạ t lấy lòng nói thân thể căng thẳng bất giác liếm liếm đầu lưỡi con người đảo lia lịa cô không phải ngốc mà không hiểu cái đồ chơi đang chống cho người cô là cái gì mục lương hòa hút không khí mấy lần bàn tay nắm chặt ga giường hết sức khôi phục lại sao động trong thân thể là một người đàn ông khỏe mạnh nếu không có phản ứng mới là có vấn đề một lúc sau hô hấp mới trở lại bình thường anh lật xuống khỏi người cô rồi kéo chăn đ ắ p lại cho cô nguồn nhiệt trên người không còn thanh n i n h từ từ buông l ò n g căng thẳng trong lòng cuộn chăn thật chặt vào một góc vài phút sau thấy mục lương hòa lẩm nhẩm chửi thề một câu bật dậy bỏ vào, vào phòng tắm nghe tiếng nước chảy cô liền cười gian một mục lương hòa như thế mới có cảm giác của một người đàn ông chân thật có ý nộ ái ố tối hôm qua một phen d à y bò sáng nay cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy mộc lương hòa vẫn dậy sớm thấy thói quen cô hiếu kỳ không biết anh lớn đến như thế có khi nào ngủ nướng không làm vệ sinh vừa xong thì nghe thấy tiếng h ồn huyên náo dưới nhà cô bèn đến chỗ buồn hoa cạnh cầu thang ló đầu ra nhìn thử trong phòng khách có mấy người đàn ông mặc quần âu phục đang ngồi chẳng lẽ đây chính là chiến, chiến hữu trong truyền thuyết thanh ninh đang định chạy trốn thì một tiếng hô chị dâu vang lên ngay phía trước bồn hoa làm lá cây cũng phải rung lên một tiếng giọng tiết h hùng hậu của mấy quân nhân vang lên theo mang theo nhiệt tình trên mặt toàn bộ là ý cười khiến cô phải lói ra khỏi bồn hoa chào hỏi đi lên thay quần áo rồi xuống mục lương h o a lên tiếng cái tay bưng ly đã tiết lộ tâm tình của anh thanh n i n h gật đầu đáp một tiếng rồi chạy biến như làn khói trời cô đang mặc quần áo ngủ in hình hoạt hình bộ dạng quần áo xốc x á c h này xuất hiện trước mặt đồng đội của mục lương h o ạ thật là xấu hổ cố thành dĩ lấy tay sờ c ầ m mắt trông ngóng nhìn lên cầu thang chỗ người vừa mới biến mất tay kia đấm một cú lên vai mục lương hòa đại mục cậu còn dám nói không phải là trâu già gặm cỏ non tôi thấy chị dâu mới không quá hai mươi tuổi chả lẽ lúc hai người kết hôn chị dâu vẫn còn vị thành niên à đoàn trưởng vương dịch bằng cũng cười nói đại mục người này đúng là gốc vạn tuế nở đóa tiếu sinh hoa nhớ kiềm c h ế một chút đấy lời vừa ra khỏi miệng cố thành dĩ đã cười rung cả vai trong doanh trại đ ề u làm ấy lão già thỉnh thoảng cũng tụ tập nói một vài câu chuyện vô thưởng vô phạt mục lương hòa cũng không phải chưa từng nghe qua một cước vung lên đá sang hướng đoàn trưởng vương dịch bằng dù ở trong quân cấp bậc của mục lương hòa cao hơn mọi người thấy anh đều phải làm quân lễ nhưng về tư bọn họ chính là anh em chiến hữu thân thiết vương dịch bằng lưu loát sai người né tránh ngồi s a n g bên cạnh cố thành dĩ tiếp tục treo g ẹ o thẹn quá hóa giận d ữ tôi thấy chị dâu hãy còn chưa tỉnh ngủ mau khai ra có phải là đêm qua g i à y và người ta lợi hại không kể từ khi nghe nói đến có chị dâu này trong lòng vương dịch bằng và cố thành chị đã tò mò như bị vuốt mèo gãi cho ngứa ngáy chị hận không thể ngay lập tức đi xem thực hư có điều luôn luôn bị công việc quấn lấy đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi ấy đừng cho là người huynh đệ này nói láo n h á chị dâu da rẻ mềm mịn thế kia nào có giống bọn đàn ông chúng ta ra thô thịt giáp chứ hả tạ thanh ninh thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy một trong những đồng đội của mục lương hòa đang nhìn về phía mình cử đến là khoa trương lại có chút ngây ngô mắt không tự giác liếc nhìn cầu vai người đó cấp bậc cũng không thấp chút nào tạ thanh ninh một gọn tôi là được rồi cô nhìn xung quanh rồi ngồi xuống bên cạnh mục lương hòa tiếng gọi chị dâu vừa rồi làm cho lỗ ta vẫn còn ong ong hai tiếng chị dâu này nói thế nào cũng không dễ tiếp nhận nha như vậy sao được chị dâu chính là chị dâu có phải không t h à n h dĩ cố thành dĩ cũng phối hợp gật đầu sống lưng thẳng tắp nụ cười nở trên gương mặt cương nghị làm lộ hàm răng trắng bóng nổi bật trên đền d a màu lúa mạch mắt không lớn không nhỏ bên thái dương có một vết sẹo xem ra là vết thương mới nhưng không ảnh hưởng gì đến phong thái cương nghị của anh tôi là cố thành dĩ đây là vương dịch bằng chị dâu cũng gọi tên chúng tôi là được rồi thành ninh bắt t a y với họ vừa n h ầ m thầm cho nhớ tên mục lương hòa thu lại ánh mắt quét qua hai người bọn họ nói cũng không còn sớm nữa ở bên kia chắc đã đợi sốt ruột chờ rồi cố thành dĩ nhìn đồng hồ trên tường cùng vương dịch bằng đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài lúc xe khởi động rời đi thì thấy cố thành dĩ thì thầm bên tai mục lương hòa cũng không biết là nói cái gì mà mặt anh chợt sầm xuống cô thành dĩ hướng mặt cười xấu xa nhìn thanh ninh làm cô mờ mịt vô cùng anh không đi cùng ư ừ em đi thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài một chút tầm mắt mục lương hòa rơi vào chiếc áo thun trắng cô đang mặc quả thật trông có vẻ giống như bọn họ nói lúc nãy cô rất trẻ tuổi thanh ninh đi theo vào phòng nghe nói vậy thì không vui mở miệng người ta mới thay rồi anh nói xem muốn đưa tôi đi đâu nào trực giác nói cho cô biết chỗ đó chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì thành ninh theo dõi diễn biến trong đôi mắt đen của anh mỗi lần không vui cô đều mím miệng đôi môi đỏ thắm bị kéo thành một đường thẳng thành ninh có một số việc không phải muốn trốn t r á n h là có thể tránh khỏi em là người thông minh hiểu ý của tôi chứ m ộ c lương hòa kéo cô lúc ấy đang thất thần đi lên lầu từ trong hộp lấy ra một bộ sườn s á m màu trắng rú vào trong tay cô thành ninh tay nắm chặt một góc sườn s á m ương ngại nhìn lại anh thầm muốn ngang ngược mà đem bộ váy ném xuống đất lấy chân rậm lên nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt thâm trầm của anh làm cho thất bại xe ra khỏi đại viện hôm nay mục lương hòa tự mình lái xe thanh n i n cúi đầu kéo bộ c ộ sườn xám đang mặc trên người trước ngực là hai hàng nút áo sườm già trên váy vẽ họa tiết hoa sen màu đỏ cánh hoa tỏa tới tận bên hông trên cổ đeo một chuỗi chân trâu đen dưới chân đi đôi giày ba tấc khoảng chín c m màu trắng tệt màu váy cả người cô phục sức giống y như mấy bà vợ bé trong vũ trường đại thượng hải thời xưa so với cách ăn vận bình thường của cô tranh lệch quá lớn nhớ tới mục lương hòa lúc nãy nhìn thấy cô trang điểm thế này đôi mày rậm cũng phải nhướng lên một chút trong mắt v ẫ lên ánh sáng kinh ngạc không thôi lẽ nào mình thế này sẽ được mẹ anh ta khen ngợi ư câu trả lời dĩ nhiên là không biết chết xe vững vàng chạy trên đường cô hạ cửa kính xuống ngắm nhìn cảnh vật lướt phùn vụt qua bên ngoài mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này vẫn quen thuộc như thế cô lại nghiêng đầu ngắm nhìn một bên gò má anh lúc nay chuyên chú lái xe sống mũi rất cao ngũ quan cạnh góc y như nhân vật ra từ trong tranh mục lương hòa liếc khỏe mắt nhìn sang thấy cô đang mím môi đánh tay lái quẹo phải trong ngõ hẻm hai bên đường đi đầy ngô đồng với màu lá đã ngả sang vàng cơn gió thổi qua lá vàng như những cánh b ư ớ m khô là đà rơi xuống nhảy nhót trong không trung như một vũ khúc xuống xe thôi mục lương hòa mở cửa xe duỗi tay về phía cô bàn tay to của anh vẫn luôn ấm áp khô sáo lòng bàn tay có vết chai mỏng cô do dự hai giây cuối cùng đưa cho anh để mặc anh dắt đi vào trong viện việc phải đến cuối cùng sẽ đến con đường này là cô tự chọn dù có phải quỳ xuống lết cũng phải đi vào trong viện có một mảnh vườn trồng đủ loại hoa được sắp đặt chất chỉnh tề gió nhẹ thổi qua làm nụ hoa rung rinh lay động trước cửa biệt thự màu trắng đặt mấy cái bể lớn kể nhau bên trong bổng hoa sen chỉ tiếc hiện tại đã hết mùa chỉ còn l ạ i lá khô mục lương hòa dắt cô đi lên bậc thang lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng suy cho cùng vẫn rất hồi hộp ra mở cửa là gì giúp việc nhìn thấy bọn họ liền quay đầu vào trong hô lên một tiếng tiếp đó thấy ra một người phụ nữ trung niên xuất hiện trên người cũng mặc sườn xám ngũ quan tinh xảo cho dù không còn trẻ nhưng dung mạo vẫn mỹ lệ từ trên người tỏa ra khí chất hiền hòa ưu nhã khó có người có thể bắt trước thanh ninh đoán diện mạo của mục lương hòa chính là được di truyền từ mẹ rồi lương hòa mau đưa vợ con vào đi đây chính là thanh ninh đúng không nghe ba lương hòa nói con mới từ nước ngoài trở về hả mấy năm nay con chịu khổ rồi mẹ mục bước đến nắm tay thanh ninh nhẹ nhàng tinh tế nói t h à n h linh đã nghĩ rất nhiều tới những tình huống nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến tình huống này thấp thỏm nhìn sang mục lương hòa thế nhưng anh lại xoay mặt đi rõ ràng là không có ý giúp cô không khổ cực đâu gì ạ c ò n có chút quà nhỏ hy vọng gì dậy thích mục lương hòa nhìn cô giống như làm ảo thuật lấy quà từ phía sau ra k h e miệng kéo lên nhìn sang chỗ khác vừa đúng chạm vào tầm mắt nhu hòa của mẹ đang nhìn lại sao lại gọi gì con nên gọi giống lương hòa đấy h ọ là mẹ đây mẹ cho phí sửa miệng này lương nhu hoa giống như làm ảo thuật đưa ra một bao lì xì n h ắ t vào trong tay cô t h à n h ninh nắm bao lì xì nặng c h ị u trên tay đắn đo không biết làm thế nào đành phải đánh ánh mắt về phía người kia lần này mục lương hòa không lơ đi nữa mà ngược lại gật đầu một cái ý bảo cô nhận lấy không ngờ mẹ của mục lương hòa lại ôn hòa như vậy lúc nào cũng đều nói năng dịu dàng tinh tế không có ra vẻ trường bố i chút nào nhân lúc mẹ chồng lương nhu hoa vào phòng bếp thanh ninh xà vào bên cạnh mục lương hòa thì thầm thủ trưởng chiến thuật vu hồi của anh làm rất tốt nha em cho là họ không đoán ra được cái gì ư câu hỏi này của mục lương hòa vừa đúng phản vấn lại câu mà thanh ninh đã hỏi đích thực là với sự khôn khéo tinh tế của họ thì không thể không nhận ra từ lần trước gặp lão thủ trưởng ba chồng giờ lại gặp mẹ chồng bọn họ đều nghĩ cho cô không lập tức chạy đến chất vấn cô tại sao lại bỏ đi ngay sau khi vừa đăng ký kết hôn với mục lương hòa cô cùng hỏi bọn họ ban đầu vì sao kết hôn thủ trưởng d ố i hận rồi hả? nếu em có thể mau chóng n h ậ p chất đạt vai diễn quân tẩu này thì tôi không có gì phải hối hận cả mục lương hòa bỏ lại một câu nói rồi đứng dậy đi ra ban công t h à n h ninh đưa ánh mắt đánh giá cách bài trí của căn phòng đều là một phong vị sắc thái cổ điển rồi theo sát chân mục lương hòa đứng bên cạnh thủ trưởng có anh che chở cho dù quân địch có cửa mạnh thế nào thì cơ hội sống sót cũng lớn hơn mục hồng quân đang ngồi trên ghế ngoài sân đây là lần thứ hai tạ thanh ninh gặp ông lần trước gọi ông là lão thủ trưởng lần này dù sao cũng có thể tiếp tục gọi như thế nên cùng m ộ t lương hòa gọi một tiếng ba nha đầu lần trước vẫn gọi ta là lão thủ trưởng cơ mà cuối cùng cũng nghe được con gọi ba rồi nếu lần này con không gọi ba xem ta có lột ra lương hòa không lão thủ trưởng vừa nói vừa nhíu mày trừng mắt sức mạnh tràn đầy khí thế săn dậy tự nhiên thoát ra thanh ninh thầm nhủ may mắn may mà cô gọi một tiếng ba dáng vẻ gian đe người khác của lão thủ trưởng cùng mục lương hòa giống nhau đến mấy phần nhà đầu biết chơi cờ bay không con biết làm cờ bay mục hồng quân không cười ngược lại mục lương hòa bật ra tiếng cười nhà đầu rất thẳng thắn không tệ tạ thanh ninh chỉ là ăn ngay nói thật trợn mắt nhìn mục lương hòa một cái sau đó bê ghế lại ngồi bên xem cha con họ đánh cờ cũng không phải là cô không biết chơi cờ vây chỉ là không muốn chạm đến nên làm bộ cái gì cũng không biết bây giờ không ngờ vậy mà lại được lão thủ trưởng khen thanh ninh em xuống bếp giúp mẹ đi mục lương hòa vừa hạ một quân cờ vừa nói cô gật đầu đi xuống bếp trong bếp chỉ giúp việc đang nấu thức ăn lương nhu hoa thì ở một bên thái r a u dáng vẻ hiền hậu làm cho cô thấy xấu hổ vô cùng thanh ninh con ra ngoài đi ở đây mùi dầu khói lát là xong thôi con giúp mẹ rửa rau nhé thanh ninh thấy trên bồn rửa rau vẫn còn chưa rửa nên đem bỏ vào chậu thủ trưởng bảo cô vào giúp mà cô không làm thì trong lòng cảm thấy á i n á i cô đoán là do có mục lương hòa che chở nên gia đình anh đối với cô rất hòa ôn hòa ấm áp đã nhiều năm không được hưởng thụ cảm giác ấm áp này cô lại phát hiện chính mình không nữa buông tha tâm tình lúc này so với trước đây có sự biến hóa dữ dội vô cùng trong nhà cũng không có quy củ như đại gia tộc tất cả đều rất tùy ý thanh ninh lần đầu lấy thân phận con dâu đến nhà mẹ chồng dần dần cũng vơi bớt lo lắng và hồi hộp tạ thanh ninh phát hiện địa vị của cô đã áp đảo hẳn cả mục lương hòa trên đường trở về vô cùng hưng phấn cùng anh ba hoa mục lương hòa vẫn chuyên chú lái xe thành phố xê có một quảng trường âm nhạc cứ mỗi dịp cuối tuần thì người đặc biệt nhiều xe đến đó hầu như bị, bị kẹt đường về quê đại viện của bọn họ lại phải đi qua đoạn đường này không may bị tắc đường mục lương hòa kéo cửa kính xe xuống tùy tiện tát tay lên tay còn lại đặt trên vô lăng thanh n i n h buồn chán bật radio lên trong radio phát dự báo thời tiết ngày mai nói là ngày mai thời tiết tốt cô lấy từ trong túa một chiếc kẹo cho v à o miệng rồi cũng kéo cửa kính xe xuống mạnh kiết nhiên cũng bị kẹt xe ở quảng trường âm nhạc dòng xe đặc kín phía trước nhích từng chút một hắn cũng từ từ theo sát được hai mét thì không di chuyển thêm được nữa hắn buồn bực đốt một điếu thuốc tại thanh ninh đột nhiên nhìn thấy mạnh kiết nhiên lúc hắn đang cúi đầu châm thuốc lập tức thu hồi tầm mắt vội vàng n â n g kính xe lên làm mục lương hòa nghi ngờ nhìn sang mắt mạnh kiết nhiên liếc t h ấ y một gò má quen thuộc để chứng minh nghi ngờ hắn bấm điện thoại đầu kia điện thoại không hề báo trước vang lên thanh ninh sợ hết hồn vội ngắt cuộc gọi rồi tắt máy mạnh kết nhiên ngược lại bật cười đẩy cửa xe ra xuống c u ố i người nhìn chiếc xe hơi màu đen trước mặt hắn dám chắc cô gái đang ngồi trong xe chính là cô các bạn cảm t h í n h giả thân mến vậy là tập truyện số hai của bộ t r u y ệ n đã kết thúc cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt hẹn tập truyện tiếp theo Bye bye!